hương t t ê n truyền thiên hạ đại chiến điểm báo ngoại trừ lâm hạo thiên lại có mộ gia đến đây đầu nhập vào khương trường sinh vừa lòng thỏa ý hắn bỗng nhiên lại nghĩ đến một cái phương án c h ờ yêu tộc đột kích hắn có khả năng hiệu triệu các tín đồ đến từ đó hấp dẫn càng ngày càng nhiều võ giả gia nhập đại cảnh chợ đại cảnh bay lên bất quá cái phương án này vẫn phải nhiều đáng tin cậy hương hỏa tín đồ tụ tập không nhất định là chuyện tốt bởi vì không bất tin đồ sở dĩ tín ngưỡng hắn là hy vọng có thể đạt được hảo vận của cải các loại, có người thậm chí hết ăn lại nằm cả ngày dựa vào thắp hương làm nằm mơ ban ngày. thật muốn thực hành, nhất định phải tiến hành sàng chọn, cũng thật phiền toái. Khương Trường Sinh trong lòng bắt đầu diễn toán, mộ linh lạc chỗ mộ r a mạnh bao nhiêu, cần tiêu hao 590.870 h ư ơ n g h ỏ a giá trị, có hay không tiếp tục, không, rất mạnh, đ ạ t ở Long Mạch Đại Lục chung quanh vùng biển cũng có thể coi là đến bên trên nhất lưu thế lực, đến mức vô cực hải minh, đây chính là vượt ngang mấy cái vùng biển thế lực cấp độ bá chủ. khương trường sinh nhắm mắt chuyên tâm luyện công thiên hải một mảnh quần đảo phía trên hai bóng người điên cuồng va chạm tốc độ cực nhanh tựa như hai đạo sao băng đang không ngừng va chạm nhấc lên đáng sợ sóng gió nhường mặt biển cuốn lên sóng biển quần đảo phía trên có nhiều vô số kẻ võ giả đang tại quan chiến đại đa số người quần áo một dạng rõ ràng là đến từ cùng một môn phái diệp tầm địch quanh thân lượn lờ lấy màu trắng khí diễm hắn mặt mũi tràn đầy kiệt ngạo nụ cười một quyền đem đối phương đánh bay sau đó thăng thiên mà lên, thi triển hoang đạo thần nguyên công, ngưng tụ ra to lớn hoang bia từ trên trời giáng xuống, đánh tới hướng đối phương. cùng hắn giao chiến chính là một tên áo đen lão giả, tóc thưa thớt, thân hình mập lùn. giờ phút này hắn mười phần chật vật, áo bào tổn hại, khóe miệng mang theo vết máu. đối mặt từ trên trời giáng xuống to lớn hoang bia, hắn sợ thương tới tông môn, không thể không thi triển tuyệt học ngăn cản. hắn song trưởng hướng lên trên đánh tới, chân khí hóa thành song hổ. một đen một trắng cực kỳ tráng quan hổ gầm mà lên đối diện đụng vào to lớn hoang bia kết quả trong nháy mắt tiêu tán ngoanh áo đen lão g i ả bị to lớn hoang bia đập chúng lập tức không thể động đậy hắn chỉ cảm thấy toàn thân chân khí ngưng kết vô cùng khó chịu hắn hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lại diệp tầm địch tại to lớn hoang bia bên trong nhìn xuống hắn chậm rãi nâng tay phải lên ngón trỏ nhắm ngay hắn nhất chỉ bắn ra một đạo kình khí xuyên thủng bộ ngực của hắn áo đen lão g i ả trường to mắt cảm nhận được khí tức tử vong. đúng lúc này to lớn hoang bi a phá toái. diệp tâm để thu tay lại nhìn toàn thân run rẩy hắn, mặt không chút thay đổi nói nhớ kỹ thiên hải chỉ có một người có thể x ư ơ n g bá đó chính là ta. dứt lời hắn quay người rời đi. gặp hắn rời đi từng người từng người thần nhân bay lên nâng áo đen lão giả áo đen lão giả nỗ lực bình phục tâm tình lẩm bẩm nói hắn lại mạnh lên. ở sau đó trong vòng mấy tháng Diệp Tầm Địch tên lần nữa danh Chấn Thiên Hải. Thiên Hải đại đa số người đều coi là Diệp Tầm Địch đã chết tại đại cảnh đạo tổ dưới tay, không nghĩ tới hắn còn sống. An Tâm khách sạn. Trương Anh mang theo Tông Thiên Vũ đi vào khách sạn. Tiểu Nhị lập tức chào đón, chiêu đãi đám bọn hắn. Hai người tìm tới một cái bàn ngồi xuống, bắt đầu đàm luận Diệp Tầm Địch. Trương Anh cảm khái nói, xem ra Diệp Tầm Địch tại đạo tổ thủ hạ học được không ít tuyệt học, thống trị lực quá mạnh, nghe nói không ai có thể tại dưới tay hắn chống nổi trăm chiêu. Tông Thiên Vũ nâng chung trà lên nói: Đạo tổ sắc thực thần thông quảng đại, theo đạo tổ thủ hạ ra tới người một cái so một cái mạnh. Bình An, Khương Tiền, Kiếm Thần, Diệp Tầm Địch, Trương Anh lại nghĩ tới Dương Chu, hắn có loại dự cảm, mấy chục năm sau Dương Chu tiểu tử kia cũng đem danh chấn thiên hạ. Hai người trò chuyện trong chốc lát Diệp Tầm Địch, Trương Anh hỏi: Ngươi đã quyết định sao? Tông Thiên Vũ gật đầu nói: Bây giờ đại cảnh đủ mạnh, đã có người tiếp nhận vị trí của ta. ta chuẩn bị một mình tìm kiếm võ đạo nhìn một chút có thể hay không tìm tới thành tựu kim thân thời cơ lam đã t ừ n g đại cảnh võ lâm trí tôn hắn võ đạo chi tâm chưa bao giờ biến mất qua trương anh từ trong ngực móc ra một tấm lệnh bài nói đây là hải tông lệnh ngươi đi hải tông thử một chút đi hải tông không tham dự thế tục tranh đấu lại cùng võ đế đảo đi được gần đi hải tông truy cầu võ đạo có tiền đồ hơn cũng an toàn hơn tông thiên vũ cao mày nói này lệnh rất đắt a trương anh khoát tay nói giao tình của ta ngươi sao phải nói nhiều như vậy ta là thương nhân ta đây cũng là đầu tư về sau ta có phiền toái ngươi nhất định sẽ giúp ta đúng không? Tông Thiên Vũ lộ ra nụ cười, đưa tay tiếp nhận Hải Tông lệnh, nói ta đây liền không khách khí. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. đợi Tiểu Nhị thượng hạng thiệt rượu, Trương Anh nói lần nữa, chờ ta vì ngươi thu thập một đầu đặc thù cánh tay, có thể làm cho võ công của ngươi phóng đại. Năm đó vì cứu Tần Vương khương dự, Tông Thiên Vũ gãy một cánh tay. mặc dù chỉ có một tay, Tông Thiên Vũ võ đạo t h ự c lực cũng rất mạnh. Cùng cảnh giới bên trong còn chưa gặp được địch thủ, Tông Thiên Vũ chiêu chọc nói: Ngươi cũng đừng tìm cho ta một đầu thú cánh tay, ta không muốn làm quái vật. Ví dụ như vậy hắn thấy tận mắt ở trên biển có không ít võ giả thiếu cánh tay thiếu chân, liền chết i cây yêu thú thân thể, có có thể bộc phát ra càng mạnh t h ự c lực, cũng có xuất hiện bệnh trạng sống không bằng chết. Trương Anh nâng chén cười nói: Ta làm việc, ngươi yên tâm. Tiêu bất khổ tại nơi hẻo lánh lao bàn nghe bọn hắn thảo luận, hắn bỗng nhiên lòng sinh một kế. Vì này gọi trương anh đã tới khách sạn nhiều lần vẫn là thương hội đà chủ, có lẽ hắn có khả năng dựa vào trương anh thoát đi nhà này ma quật. Tháng 8, dương chu đi theo long khởi quan các đệ tử trở về kéo dài một tháng đại cảnh võ lâm thịnh hội kết thúc một tên kim thân cảnh cao thủ đoạt được thứ nhất tại bây giờ đại cảnh kim thân cảnh càng ngày càng nhiều nhưng càn khôn cảnh vẫn như cũ hiếm thấy là thuộc về chấn t h i ề u cấp nhân vật. Không chỉ là dương chu đi. Thập Bát Tinh Tú cũng đi theo tiến đến, xem như mở rộng tầm mắt. Hồi trở lại đến sân vườn bên trong, Dương Chu cùng Khương Trường sinh đám người giảng giải trận này thịnh hội phấn khích, hắn cũng tham dự mấy cuộc tỷ thí, đoạt được kim thân phía dưới đệ nhất người x ư n g Hào. Trên thực tế hắn cảm giác mình có khả năng chiến kim thân cảnh, c h ẳ n g qua là không dám mạo hiểm ra tới, sợ quá siêu i a o Cái kia Chu t u y ệ t Thế, Ngọc Thanh Loan rất mạnh, nhất là Ngọc Thanh Loan võ học của nàng cực kỳ bá đạo. may mắn ta sẽ nắm giữ cửu thần đấu chuyển công cùng hoang đạo thần nguyên công lấy một địch hai dễ dàng hạ gục bọn hắn. Dương Chu đắc ý cười nói sau trận chiến này Chu tuyệt thế Ngọc Thanh Loan đem không xứng cùng hắn đổi danh. Bạch Kỳ trêu chọc nói hiển uy phong cảm giác thoải mái sao? Thoải mái a Dương Chu không che giấu chút nào hắn nắm trong viện này tất cả mọi người làm gia đình tự nhiên không cần giả bộ. Hoàng Thiên bất mãn nói lần sau mang ta lên nhóm a. Hắc Thiên đi theo gọi. linh trí dần dần thành thục chúng nó càng ngày càng không thu bạch kỳ quản giáo thường xuyên giận đến bạch kỳ gần chết cái kia phải hỏi một chút đạo tổ có đồng ý hay không a dương chu buông tay nói hoàng thiên hắc thiên làm bộ đáng thương nhìn về phía khương trường sinh chúng nó không sợ trời không sợ đất liền sợ khương trường sinh khương trường sinh nói thật tốt tu luyện lần sau võ lâm thịnh hội có thể cho các ngươi đi gom góp tham gia náo nhiệt lời vừa nói ra hai cái yêu miêu reo hò trong sân lại bắt đầu gà bay chó chạy Khương Trường Sinh nhìn xem dáng người thẳng tắp Dương Chu trong lòng hài lòng. Lúc trước chợ bố Tiểu Lưu Manh càng ngày càng có thiên kiêu khí chất, đây chính là hắn tự tay đào m ó c cũng bù dưỡng người, khiến cho hắn hết sức có cảm giác thành công. Liên thượng cổ võ giả truyền thế Ngọc Thanh Loan đều không phải là đối thủ của Dương Chu, xem ra không phải càng cổ lão càng lợi hại. Hắn bắt đầu chờ mong thập bát tinh túc q u ậ t khởi, thập bát tinh túc mặc dù không bằng Dương Chu, nhưng thiên tư cũng là toàn bộ đại lục ở bên trên top 500 t tồn tại, này quả không đơn giản. Long mạch đại lục nhân tuyệt đối siêu hơn 10 tỷ, kiếm thần cũng tại cảm khái đạo tổ mạnh mẽ. Đạo tổ không chỉ là chính mình mạnh, hắn dưới gối đệ tử cũng rất mạnh. Hắn cảm giác mình cũng tính đạo tổ nửa cái đệ tử, hắn thậm chí co đây là quang vinh. Thuận thiên 28 năm 4 tháng, đại cảnh hải quân tại đông hải cùng thế lực thần bí bùng nổ xung đột, bị điều tới khương t i ệ n bình an c h u diệt năm vị kim thân cảnh. Tin tức truyền trở lại kinh thành bên trong, hoàng đế cũng không có kinh hỉ, ngược lại điều động càng nhiều cao thủ tiến đến. có thể có được năm tôn kim thân cảnh thế lực tất nhiên không phải thế lực nhỏ mà lại ăn như thế thua thiệt tất nhiên không sẽ bỏ qua chiến tranh điểm báo đã xuất hiện làm phòng khương t i ệ n bình an xảy ra chuyện thuận thiên hoàng đế quyết định tự mình tiến đến thuận tiện tại đông hải tu kiến thành trì về sau lập làm gần với kinh thành đệ nhị thành một khi phát triển liền có thể tụ tập càng nhiều võ lâm cao thủ từ đó đề phòng đến từ đông hải tập kích 18 t tuổi khương triệt bắt đầu giám quốc hắn đi lên cảnh nhân tông con đường chẳng qua hiện nay đại cảnh hệ thống càng hoàn thiện ba tỉnh nhân viên rất nhiều có thể giúp hắn xử lý càng nhiều chính vụ cho nên hắn không có trì hoãn tập võ thuận thiên hoàng đế đã không phải lần đầu tiên n g ự giá thân trinh quân thần bách tính đều không có lo lắng ngược lại tràn ngập chờ mong vận c h i ề u chi tranh đã nhấc lên mở màn thuận thiên hoàng đế để cho người ta tại dân gian tản nhưng người trong thiên hạ sớm biết được thiên hạ đại thế nương tựa theo truyền thống trận thuận thiên hoàng đế cùng thuận thiên quân tại trong vòng 2 ngày tập thể đến đông hải chỗ lại bỏ ra mấy ngày thời gian đi vào duyên hải đang ở tu kiến thành trì khương trường sinh biết được việc này về sau cũng bắt đầu quan chắc đông hải phương hướng sau nửa canh giờ hắn tại đông hải một tòa cỡ nhỏ đại lục ở bên trên thấy vô số kẻ thuyền biển đại lượng binh sĩ đang trên đại lục tu kiến thành trì bọn hắn dơ phụng thiên cờ sĩ quả nhiên phụng thiên hoàng triều đã để mắt tới long mạch đại lục khương trường sinh vừa nhìn về phía bắc phương đại tề hắn không khỏi nhíu mày Vong Trần chuyển thế Tề Hằng vậy mà tại tiến đánh Hoàng Thành, mấy chục vạn đại quân bao vây Hoàng Thành, trên trời còn có Kim Thân cảnh cao thủ tại giao chiến, rất rõ ràng Tề Hằng chiếm cứ ưu thế. Hắn thậm chí cảm nhận được một tên càn khôn cảnh khí tức cùng Tề Hằng cưỡi ngựa cùng tồn tại, vẫn là một nữ tử, có chút ý tứ. Vong Trần muốn thượng vị. Lúc trước hắn suy đoán Đại Tề là Phụng Thiên nhanh vút, nhưng bây giờ có thế lực thần bí đến đỡ Tề Hằng tạo phản, cái này khó mà suy nghĩ. chẳng lẽ chi này thế lực thần bí đến từ Phụng Thiên Hoàng Triều cũng không nên à? còn có một loại khả năng chi này thế lực thần bí không thuộc về Phụng Thiên Hoàng Triều cũng không thuộc về Đại Tề Khương Trường Sinh yên lặng quan chắc không có ý xuất thủ Đại Tề Hoàng Triều đối Đại Cảnh cũng không tạo được uy hiếp Khương Trường Sinh một tiếng cũng có thể diệt Đại Tề cho nên muốn xem trước một chút trò vui hắn xem trong chốc lát thu hồi tầm mắt sau đó vừa nhìn về phía mộ gia mộ gia đã ra biển bọn hắn chọn vẹn mua 127 chiếc thuyền biển cùng nhau ra biển mười phần hùng vĩ khương trường sinh tính toán một tháng o m ộ ra tử đệ số lượng vượt qua 10 vạn người tại đội tàu chung quanh có không ít kim thân cảnh cao thủ bay lượn hộ giá hộ tống m ộ linh lạc thì tại một chiếc thuyền biển nội luyện công bởi vì khương trường sinh nàng bây giờ địa vị đặc thù không người dám quấy giày dùng bọn hắn thực lực ra biển bình thường thế lực căn bản không dám ngăn trở lộ trình hẳn là so lâm hạo thiên dễ dàng Chương 182, h đ ệ nhất tuyệt học bảo vệ đại lục cuộc chiến trung tuần tháng 8, long khởi quan lại ninh đón người khiêu chiến muốn nhập mộ anh hùng bất quá đáng tiếc vẫn như cũ là thần nhân liền dương chu đều đánh không lại làm sao đối phương đốt hết khí huyết chết tại long khởi quan trước sơn môn thanh nhi không thể không khiến người đem hắn đưa đến dưới núi mai táng tại võ phong phụ cận trong núi rừng việc này lưu truyền rộng rãi võ lâm nhân sĩ nhóm cũng ý thức được vào mộ anh hùng độ khó. nhưng cũng không có vì vậy ngăn chặn mộ anh hùng truyền thuyết ngược lại trong lúc vô hình nhường mộ anh hùng tại thiên hạ võ giả trong lòng càng có phân lượng tháng 11, đông hải lại truyền tới chiến báo trong đình viện lý mẫn đang ở hồi báo việc này điều tra rõ ràng đúng là p h ụ n g thiên hoàng triều đại cảnh cùng p h ụ n g thiên cuộc chiến sắp mở ra bất quá p h ụ n g thiên cũng không có lập tức khai chiến chẳng qua là có số ít võ giả tập kích đại cảnh duyên hải thành trì tạo thành không ít thương vong thậm chí xuất hiện c ả n khôn cảnh ra tay nhường hoàng đế mười phần tức giận lý mẫn bất đắc dĩ nói thực lực địch ta khoảng cách quá lớn mặc dù biết được là phụng thiên hoàng triều đại cảnh cũng không biết nên ứng đối ra sao chỉ có thể bị động phòng thủ phụng thiên hoàng triều khoảng cách long mạch đại lục cực xa đại cảnh đội thuyền nhưng không có phụng thiên hoàng triều nhanh như vậy đại cảnh thậm chí không rõ ràng phụng thiên hoàng triều vị trí đối với cái này không trường sinh không có cho ra ý kiến của mình nhường thuận thiên hoàng đế chính mình đi cân nhắc lý mẫn còn nói lên bắc phương yêu vương gần đây yêu vương đột nhiên mất tích dẫn đến đại cảnh cùng đại tề ở giữa khu vực lại không yêu thú thập vạn đại sơn chỉ còn lại có không có yêu lực g i ã thú việc này có chút cổ quái khương trường sinh lập tức dùng thiên địa vô cực nhãn đi xem quét rất lâu cuối cùng nhìn thấy đại lượng yêu thú tại cái kia yêu vương dẫn đầu dưới đại quân yêu thú hướng phía phía tây tiến đến đại quân liên miên gần nghìn dặm tương đương hùng vĩ đạo tổ ta muốn đem tôn nhi ta đưa đến long khởi quan tập võ ngài xem lý mẫn thận trọng hỏi từ khi thu được vô cực võ tôn võ học về sau long khởi quan đệ tử thực lực bắt đầu tốc độ cao tăng trưởng lý mẫn cũng nhìn ở trong mắt khương trường sinh nghe xong cười nói tự nhiên có khả năng nhiều năm như vậy cũng vất vả ngươi bất quá ngươi lời nói này ngược lại để ta nhớ tới gia gia ngươi cùng năm đó giống như đúc lý mẫn tâm hỉ nhưng nghe đến hắn lại có chút phiền muộn nếu không phải lý công công hắn há có thể có hôm nay chi tạo hóa hắn cảm khái nói đúng vậy a bất chi bất giác ta cũng làm ra ra, trước kia không cảm thấy từ khi có tôn nhi về sau đột nhiên liền cảm giác mình già rồi hai người bắt đầu hồi ức chuyện cũ bạch kỳ nghe được dính nhau liền ra ngoài tìm hoàng thiên hắc thiên chơi lý mẫn sau khi rời đi khương trường sinh đứng dậy bắt đầu luyện đan thời gian thoáng qua thuận thiên 29 n ă m tháng 5. diệp tâm địch trở về lần này trở về hắn có thể nói là hăng hái hắn xem như đánh ra khí thế tới bây giờ toàn bộ thiên hải đều họ diệp trước đó hoành hành thiên hải tên kia sắc thực đến từ phụng thiên hoàng triều nhị động thiên công lực bị ta đánh cho gần chết đau khổ cầu xin tha thứ cam đoan về sau không nữa tới diệp tâm địch đắc ý cười nói dẫn tới dương chu điên cuồng p h ú t mông ngựa hoàng thiên hắc thiên cũng đi theo bắt trước kiếm thần t ò mò hỏi phụng thiên hoàng triều liền điều động hắn tới diệp tâm địch nói không sai phụng thiên thiên tử phái ra năm vị động thiên cảnh chuẩn bị thống nhất các nơi võ lâm đợi thêm thiên tử phân phó vị này phụng thiên thiên tử tính toán thật là sâu nếu là trưởng khống các nơi võ lâm lại kết thành đồng minh rất dễ dàng hình thành đại thế thậm chí có khả năng tiến hành sách động nhiễu loạn vương triều bạch kỳ kinh ngạc hỏi tùy tiện liền phái ra năm vị động thiên cảnh đến phụng thiên hoàng triều đến có nhiều ít động thiên diệp tâm đ ị c h nói ta hỏi qua hắn cũng không rõ ràng bởi vì phụng thiên hoàng triều còn tại trắng trận mời chào hải dương thế lực chỉ là hắn biết được liền có mười vị mười vị động thiên cảnh thật là độc ác kiếm thần bạch kỳ dương chu liếu lưỡi khương trường sinh thì nghĩ đến một cái khác điểm phụng thiên hoàng triều trắng trận lôi kéo các phương môn phái những môn phái kia khả năng không tính tại phụng thiên hoàng triều giá trị bản thân bên trong nói cách khác phụng thiên hoàng triều có thể phát huy ra tới thực lực tuyệt không chỉ ba ngàn vạn rất mạnh khương trường sinh bắt đầu chờ mong mạnh mẽ như thế phụng thiên hoàng triều có thể mang đến cho hắn bao lớn sinh tồn ban thưởng Diệp Tâm Địch bắt đầu thổi p h ồ n g chính mình thi triển Trần Gia Khí Chỉ quá trình. Ha ha ha, Trần Gia Khí Chỉ đã danh Dương Thiên Hải, không sớm thì muộn trở thành Thiên Hải đệ nhất tuyệt học. c ó lẽ còn có thể truyền đến Phụng Thiên Hoàng Triều đi. Bọn hắn chỗ nào biết được Trần Gia Khí Chỉ chẳng qua là bình thường võ học. Diệp Tâm Địch đắc ý cười nói. Lúc trước hắn biết được Trần Gia Khí Chỉ chân tướng lúc hết sức kinh ngạc. Bất quá khi hắn cũng dạng này dò người lúc hắn cảm giác hết sức thoải mái. Quá mẹ nó hăng hái. Kiếm Thần Thầm nói. về sau ta cũng giả vờ dùng trần gia khí chỉ nhìn một chút sẽ tạo thành như thế nào lực ảnh hưởng danh chấn thiên hạ tuyệt học lại là phàm phu bình thường võ học nếu là thiên hạ võ giả chạy theo như v ị t hao hết thiên tân vạn khổ biết được chân tướng luôn luôn tính tình đạm mạc kiếm thần trong lòng hiện n ổ sóng tựa hồ còn thật thú vị bạch kỳ nghe xong mắt trợn trắng thầm nghĩ trần gia lão tổ sắp theo trong mộ nhảy ra ngoài khương trường sinh cười nhìn lấy bọn hắn nói chuyện phiếm bất chi bất giác Diệp Tầm Địch cũng triệt đề dung nhập bọn hắn, về sau cũng đem thường bạn bọn hắn. Cuộc sống như vậy cũng rất tốt. Khương Trường Sinh chậm rãi nhắm mắt, tiếp tục luyện công. Đông Hải chỗ Thuận Thiên Thành, Hoàng đế tại đây bên trong xây dựng tòa thứ hai hoàng cung. So với kinh thành tới nói, tự nhiên càng thêm đơn sơ, nhưng hắn không thèm để ý, bởi vì hắn muốn ở chỗ này đợi rất nhiều năm, còn có thể tiếp tục tu sửa. Giờ phút này Thuận Thiên Hoàng đế đang ở trong ngự thư phòng, cuối quan hải vực bàn cát. dùng chính là màu lam hạt cát đây là đi qua đặc thù thuốc nhuộm mà thành khương tiền đứng tại thuận thiên hoàng đế đối diện mày kiếm nhíu chặt giữa mi tâm thụ nhãn không có mở ra một tên bạch y vệ bước nhanh tiến đến chỉnh lên một phong mật tín thuận thiên hoàng đế mở ra xem xét đi theo n h í u mày hắn mở miệng nói đại t ể vậy mà muốn cùng chúng ta hợp lại đối kháng phụng thiên như thế nhường c h ẫ m không tưởng được khương tiền nghe xong hỏi tin được không thuận thiên hoàng đế đem mật tín đưa cho hắn Khương Tiền cẩn thận đọc. Sau khi xem xong tán thán nói, Đại Tề Hoàng Đế cách cục không sai. Hắn đem lợi và hại đều phân tích rõ ràng, rất có thành ý. Thuận Thiên Hoàng Đế nói, dựa theo chiến lược của hắn, Đại Tề cùng Đại Cảnh chia đều Phụng Thiên, về sau lại quyết chiến tranh đoạt Long Mạch Đại Lục. Người nào thua, người nào rút lui ra ngoài, ít nhất không có đánh chết, cũng xem như có lưu chỗ trống. Đồng thời có thể được bách chiều khí vận cuộc chiến sao mà lâu đời. Đại Cảnh cùng Đại Tề xác thực có khả năng kể vai chiến đấu. chấm trước đó còn lo lắng đại tề là phụng thiên chó săn không nghĩ tới vị này tân hoàng đế như thế có quyết đoán dám cùng phụng thiên khai chiến không tiền cười nói hắn không phải đã nói rồi sao nếu là đại tề đầu hàng tại phụng thiên vì sao không đầu hàng đại cảnh nếu muốn tranh vậy thì phải hướng về phía hy vọng đi tranh đại tề cùng đại cảnh chiến thắng phụng thiên bọn hắn còn có hy vọng nếu là phụng thiên chiếm đoạt đại cảnh bọn hắn một tia hy vọng đều không có thuận thiên hoàng đế cười nói chấm bắt đầu tán thưởng hắn bất quá c h ẫ m cũng sẽ không chủ quan nếu như đại tề dám đâm lưng đại cảnh c h ẫ m định nhường đại tề hóa vì nhân gian luyện ngục nói đến chỗ này n g ữ khí của hắn lộ ra vẻ quyết tâm đánh tan đông hải vương triều về sau thuận thiên hoàng đế liền hoàn thành thuế biến hắn đã không phải là lúc trước cần phải khiêm tốn tiểu hoàng đế thuận thiên hoàng đế quay người đi đến trước bàn chấp bút viết thư viết xong sau đáp lên ngọc tỷ ấn lại để cho bạch y vệ sắp xếp gọn mang đến đại tề vậy kế tiếp chính là long mạch đại lục cùng phụng thiên cuộc chiến thuận thiên hoàng đế âm thanh lạnh lùng nói tầm mắt rơi vào bàn cắt bên trên một tòa mô hình nhỏ đại lục ở bên trên cảnh nửa năm sau đại cảnh cùng đại tề cùng nhau chiếu cáo thiên hạ hai phe vận triều đem hợp lại đối kháng hải ngoại phụng thiên hoàng triều cũng trình bày phụng thiên hoàng triều dã tâm cùng xâm chiếm sự tình thịnh x ư n g trận chiến này vì bảo vệ đại lục cuộc chiến thiên hạ chấn kinh trước đó tất cả mọi người coi là đại tề cùng đại cảnh sắp mở chiến không nghĩ tới hai phe vận chiều vậy mà hợp lại đồng thời Phụng Thiên chính thức đi vào Đại Lục tất cả mọi người trong tầm mắt Khương Trường Sinh biết được việc này hơi vui mừng Bạch Kỳ tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói vì này Đại Tề Hoàng Đế không đơn giản a đến đây Bái Phòng Ngọc Nhiên giật gật đầu cảm khái nói không sai nó đến đây cũng là đại cảnh lần thứ nhất cùng vận chiều hợp lại trước đó Hồng Huyền Vương Triều chẳng qua là giao hảo nghe nói Đại Tề Hoàng Đế là hai năm n à y đăng cơ hơn nữa còn tiến hành nội chiến vừa đăng cơ liền có phách lực như thế nói thật ta cũng bắt đầu có chút lo lắng đại cảnh diệt tâm đ ề kinh h thường nói không cần đại tề đại cảnh cũng có thể đánh tan phụng thiên ta cùng đạo tổ hợp lại phụng thiên tính là gì bạch kỳ tức giận nói vì sao muốn mang lên ngươi không có ngươi phụng thiên cũng không phải chủ nhân đối thủ ngươi cái cẩu vật ta có thể là nhị động thiên tứ động thiên đều chết tại chủ nhân thủ hạ ngươi tên gì thấy một người một sói lại bắt đầu chửi nhau mọi người đã thói quen cũng là ngọc nghiên giật có chút kỳ lạ không nghĩ tới thiên hải đệ nhất nhân diệt tầm địch lại cùng một con chó so đo khư trường sinh trong lòng cảm khái nếu là nói cho bạch kỳ đại tề hoàng đế liền là vong trần nó lại là ý tưởng gì được rồi không thể quá sớm bại lộ việc này nếu để cho thiên hạ võ giả biết được hắn có thể nhìn trộm luân hồi vậy thì phiền toái hắn xem hướng phương bắc thiên địa vô cực nhãn xuyên qua tầng tầng sông núi hắn thấy đại tề đang ở phía bắc duyên hải đóng quân xem ra đại tề hoàng đế cũng không phải là nói xuông hắn đã chuẩn bị kỹ càng muốn đối hải ngoại xuất kích một mực đến hoàng hôn buông xuống ngọc nghiên giật cáo từ rời đi khương trường sinh đứng dậy chuyển động n gân cốt trong lòng bắt đầu diễn toán long mạch đại lục bên trên trừ hắn diệt tầm địch bên ngoài người mạnh nhất cần tiêu hao 610.000 h ư ơ n g hòa giá trị có hay không tiếp tục nhìn xem nghề này nhắc nhở khương trường sinh nhíu mày nhị động thiên có cao thủ thần bí tiến vào long mạch đại lục tại đây cái trong lúc m ấ u chốt tám chín phần mười là địch nhân. Khương Trường Sinh bắt đầu dùng thần niệm cảm giác rất nhanh, hắn cảm ứng được Đông Phương có khí tức cường đại. Hắn lập tức dùng thiên địa vô cực nhãn nhìn lại. Thuận Thiên ngoài thành liên miên thanh sơn hình thành đại lục ở bên trên một bức tường ngăn cách đất liền cùng hải dương. Tại dãy núi một bên khác, đếm không hết đại cảnh binh sĩ đang ở bên bờ biển huấn luyện, từng chiếc từng chiếc lớn nhỏ không đều thuyền biển đỗ lấy cũng có thần nhân trên không trung luận bàn. Tại một tòa không người phát giác trên núi cao. đang có một tên nam tử ngồi tại bên vách núi, một bên uống rượu, một bên cúi xem sông núi đẹp. thân hình hắn gầy gò, quần áo bình thường, nắm trong tay lấy h ồ lô rượu, cả người mười phần lôi thôi, mặt đầy râu ria, trên đầu mang theo v à i mũ rách dưới. hắn hờ hờ nói, thật là n á o nhiệt, mấy ngày nữa liền để cho các ngươi nóng n á o không lên. Tiếng nói vừa ra, một con rết theo cổ áo của hắn leo ra, tại trên cổ của hắn bò, mười phần k h i ế p người. Chương 183 Phụng Thiên chi mưu. đạo tổ khởi tử hồi sinh. Khương Trường Sinh thấy tên nam tử thần bí kia không có làm ác, tựa hồ đang chờ cái gì, hắn cũng không có lập tức ra tay. Vào đêm, Khương Trường Sinh lưu lại một tôn phân thân, bản tôn thần không biết quỷ không hay giờ đi long khởi quan. Một ngày ngày đi qua, l ô thôi nam tử vẫn ở trên vách núi chờ đợi. Rượu uống xong, hắn liền đi phụ cận thành trì đánh uống rượu, không có người phát giác được hắn là võ giả, hơn nữa còn là nhị động thiên cảnh. Hắn cứ như vậy ngang ngang ra vào thành. sau đó trở lại tới gần duyên hải trên núi cao chờ đợi trong ngự thư phòng thuận thiên hoàng đế tâm thần không yên giữa mi tâm đạo văn hơi hơi nhói nhói hắn đã theo cảnh nhân tông trong miệng biết được khương gia bớt có khả năng báo nguy trước nguy hiểm cho nên hắn không cảm thấy là mình c ả n g h ĩ quá rồi tất nhiên gặp nguy hiểm tại ẩn nút hắn lập tức truyền triệu khương tiền quả nhiên khương tiền cũng có cảm thụ như vậy hai người hợp kế về sau khương tiền tự mình dẫn thuận thiên quân tinh nhệ bắt đầu tuần tra làm thuận thiên quân lộ qua lôi thôi nam tử chỗ rừng núi lúc lôi thôi nam tử cấp tốc trốn bụi cỏ bên trong thành công tránh thoát hắn công pháp rõ ràng rất đặc thù có thể làm cho khí tức hóa thành hư vô mà thuận thiên quân không có khả năng tiến hành truy quét thoáng chớp mắt một tháng trôi qua ầm ầm tiếng sấm từ phía chân trời truyền đến chỉ thấy cuộn cuộn lôi vân theo hải dương cuốn tới dần dần bao trùm giải đất duyên hải lôi thôi nam tử ngẩng đầu lộ ra nụ cười tự nhủ cuối cùng nhường lão phu đợi đến. sớm một chút xong việc về sớm một chút nghỉ ngơi đợi lôi vân bao trùm dãy núi hắn như là mũi tên nhảy lên ra núi rừng chui vào trong lôi vân trong lôi vân hắn nâng lên hai tay áo đếm không hết độc trùng theo hai tay áo bên trong bay ra không có bay bao xa liền liên tục nổ tung hóa thành xương độc tràn vào trong mây hắn không có chú ý tới sau lưng hắn có một người đang nhìn xem hắn chính là khương trường sinh chân khí hóa độc trùng có ít đồ khương trường sinh yên lặng nghĩ đến hắn đã xem thấu đối phương muốn làm cái gì nhưng hắn có thể cảm giác được loại độc này mặc dù kịch liệt nhưng cũng không có mãnh liệt tính ăn mòn loại độc này ngược lại tràn ngập mãnh liệt tê liệt hiệu quả cho nên người tử vong qua một hồi lâu lô thôi nam tử thu tay lại hắn xoa xoa mồ hôi trên trán tự nhủ kém chút đem lão phu ép khô sau khi trở về nhất định phải nhường thiên tử đại đại khen thưởng ta hắn đang muốn rời đi một cái tay đè lại bờ vai của hắn khiến cho hắn chừng to mắt hắn gần như là phản xạ có điều kiện ra tay một khủy tay vung hướng khương trường sinh đầu răng rắc khương trường sinh thuận thế đẩy đoạn vai phải của hắn đau đến hắn mồ hôi lạnh chảy ròng hai người đi theo kéo dài khoảng cách lôi thôi nam tử nhìn hàm hàm khương trường sinh thấy là một tên đạo nhân hắn đang muốn tức miệng mắng to nhưng một giây sau hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì vẻ mặt trở nên vô cùng khó coi ngươi là đạo tổ lôi thôi nam tử cắn răng hỏi khương trường sinh mỉm cười nói không nghĩ tới thanh danh của ta to lớn như thế. lôi thôi nam tử sắc mặt tái xanh, trong lòng thì tràn ngập h o ả n g sợ. phụng thiên thiên tử sở dĩ điều động hắn đến đây, liền là c ư ơ n g kỵ đại cảnh đạo tổ muốn cho hắn dùng thần không biết quỷ không hay khí độc võ học hủy diệt đại cảnh quân đội. nhưng đại cảnh đạo tổ không kịp trợ giúp, không nghĩ tới đạo tổ vẫn là tới. hắn cố nén h o ả n g sợ, tàn nhẫn tiếng hỏi: ngươi như thế nào tới chỗ này? ngươi làm sao phát hiện ta? ti châu khoảng cách nơi này sao mà xa xôi? chẳng lẽ đạo tổ đã sớm trốn ở phụ cận cái kia lời như vậy ti châu chẳng phải là t r ố n g r ỗ n g trong chốc lát lô thui nam tử nghĩ đến rất nhiều nhưng trước mắt hắn nhất định phải nghĩ biện pháp thoát đi này sát cục khương trường sinh nói thường cách một đoạn thời gian ta đều sẽ kiểm tra một chút long mạch đại lục vừa vặn phát hiện ngươi chỉ có thể nói là thiên tượng hại ngươi nếu là võ học của ngươi có thể không dựa vào nước mưa ngươi có lẽ thật đúng là có thể chạy thoát đối phương trong mắt hắn đã là người chết cho nên không cần giấu giếm kiểm tra long mạch đại lục lôi thôi nam tử không rõ hắn là như thế nào kiểm tra hắn đang muốn mở miệng hỏi thăm ra tay đi ta rất lâu không có đánh chống để cho ta hoạt động một chút gần cốt không trường sinh đưa tay nói ra nghe vậy lôi thôi nam tử liền biết chính mình chết chắc bất quá đạo tổ vậy mà ngăn cản mưa xa vậy thì thật là tốt liền ý của hắn mặc dù hắn chết chắc chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ thiên tử sẽ không bạc đãi hắn hậu nhân lôi thôi nam tử trái tay cầm lên hồ lô rượu dùng miệng mở ra rượu nhét sau đó uống một hơi cạn sạch đem hổ lô rượu hướng xuống ném một cái quát vậy liền nhường lão phu lãnh giá một chút đại cảnh đạo tổ lợi hại xem xem n g ư ơ i trần gia khí chỉ có thể có thể nhất chỉ c h u diệt lão phu oanh hắn đột nhiên thẳng hướng khương trường sinh nhị động thiên chân khí bùng nổ phát động lôi vân âm âm phanh hai người tại trong lôi vân giao chiến mưa sa đi theo hạ xuống rửa sạch thiên địa che giấu bọn hắn chiến đấu tiếng vang không tiền mang theo thuận thiên quân trở lại quân doanh mưa xa mưa như chút nước khiến cho hắn đứng tại doanh c h ứ n g trước cửa ngưỡng vọng đầy trời rông tố nỗi lòng lo lắng hắn giữa mi tâm thụ nhãn mở ra mơ hồ làm đau nhưng tâm tình của hắn suốt ruột bịch cách đó không xa một tên bưng lấy bát cơm chạy binh sĩ bỗng nhiên ngã xuống đất không tiền cho là hắn là ngã sấp xuống không có để ý có thể qua mấy tức đối phương vẫn không có đứng lên hắn đang muốn đi qua xem xét một tòa tòa t h á p quan sát bên trên binh sĩ ngã xuống những cái kia doanh trứng trước chờ đợi binh sĩ liên tục ngã xuống đất chuyện gì xảy ra không biết a chẳng lẽ chúng độc có người tại cơm trưa bên trong hạ độc ta cứu ta a tứ ngươi mau tỉnh lại khủng hoảng cấp tốc lan tràn khương tiển cấp tốc đi vào một tên binh lính trước mặt dùng tự thân linh khí vì đó chữa thương ngay sau đó hắn cảm nhận được một cỗ cường đại độc tính vọt thẳng tán chân khí của hắn hắn sắc mặt kịch biến hắn còn là lần đầu tiên cảm nhận được như thế độc tính đến cùng chuyện gì xảy ra? Cùng lúc đó, Thuận Thiên Thành cũng bị mưa sa tập kích, đại lượng bách tính té x ỉ u liền trong hoàng cung thái giám, cung nữ cũng đều liên tục ngã xuống đất. Thuận Thiên Hoàng đế nhíu mày nhìn về phía biển mây, hắn bay lên mà lên, một t r ư ở n g vỗ ra, khí vận chân long phủ diêu mà lên, xuyên thủng lôi vân, nhưng vô pháp đem vô biên vô tận lôi vân tất cả đều chu tán, mưa sa tới ư ở trên người hắn, hắn bỗng nhiên cảm giác tứ chi run lên, quả nhiên là nước mưa có độc. hắn nhìn ra xa mà đi này lôi vân bao trùm không biết bao nhiêu dặm m ấ u chốt nhất là đại cảnh quân doanh cũng bị che kín hắn nghĩ đến cái gì sắc mặt kịch biến trong mắt lần đầu toát ra vẻ sợ hãi xong trong lôi vân khương trường sinh bóp lấy lôi thôi nam tử cổ một mặt tiếc nuối mà hỏi ngươi liền chút thực lực ấy à cùng diệp tầm địch so ra kén xa lôi thôi nam tử gân cốt đất từng khúc máu me đầy mặt hắn chật vật lộ ra nụ cười cười đến vô cùng dữ tợn nói đại cảnh đạo tổ xác thực mạnh mẽ. Bất quá lão phu không có bại, có đại cảnh quân đội, bách tính chôn cùng, lão phu chuyến này đáng giá. Không trường sinh nói, ngươi suy nghĩ nhiều, chỉ một mình ngươi chết. Lô Thôi Nam tử cười to, kết quả khiên động thương thế, kịch liệt ho khan, dòng máu không ngừng theo trong miệng toát ra. Đạo tổ, ngươi thật sự là ngu xuẩn. Ta độc đã theo nước mưa bao phủ thiên địa, này mưa sa đã rơi xuống một hồi lâu, lão phu độc coi như là đại la thần tiên cũng giải không được. Ha ha ha ha, đạo tổ nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ngươi quá tự phụ, chờ đại cảnh toàn quân bị diệt, đại cảnh như thế nào cùng phụng thiên đấu, một mình ngươi sao có thể thủ hộ toàn bộ đại lục? Khương Trường Sinh bên h ô n g thúc thần lăng bay lên, cuốn lấy Lôi Thôi Nam Tử bên h ô n g Hắn nhẹ giọng cười nói: Ta đây liền nhường ngươi xem một chút đại la thần tiên thủ đoạn. Lôi Thôi Nam Tử con ngươi co rụt lại, vừa muốn nói chuyện, thúc thần lăng đem miệng của hắn cuốn lấy. Khương Trường Sinh nâng lên hai tay. hai tay hướng hai phía đầy, trong chốc lát, đầy trời lôi vân bị khủng bố lực lượng vô hình sô tan, bão tố bao phủ giữa thiên địa, ánh nắng đi theo vương vãi xuống. lôi thôi nam tử t r ừ n g to mắt, không dám tin vào hai mắt của mình. khương trường sinh tinh thông hô phong hoán vũ, tự nhiên cũng có thể sô tan lôi vân. linh lực mang theo gió đem đầy trời lôi vân đánh sơ sát, đem nước mưa bốc hơi, dung nhập nước mưa chúng độc khí cũng bị linh lực tiêu diệt. phạm vi ngàn dặm chỗ lôi vân bầu trời bỗng nhiên tản ra. như đêm tối đột nhiên biến là ban ngày nhưng những cái kia còn sống võ giả bách tính dồn dập thăm dò quan sát cách gần nhất lôi thôi nam tử rung động nhất tại trong tầm mắt của hắn khương trường sinh phảng phất đem thiên cho xé mở làm sao có thể hắn là người hay là quỷ hắn nói đại la thần tiên thủ đoạn chẳng lẽ hắn liền là đại la thần tiên lôi thôi nam tử lòng tràn đầy sợ hãi bất quá vừa nghĩ tới mưa độc rơi xuống lâu như vậy ít nhất đã tạo thành thương vong cực lớn Khương Trường Sinh bỗng nhiên mang theo hắn hạ xuống. Diên Hải đại cảnh quân doanh bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Khương Tiền hai tay chống lấy tam tiên lưỡng nhận đao, muốn nói lại thôi, mãnh liệt buồn ngủ khiến cho hắn mong muốn nhắm mắt, nhưng hắn rõ ràng một khi nhắm mắt, hắn đem bỏ mình mơ hồ trong tầm mắt, hắn thấy từng người từng người tướng sĩ ngã xuống. Hắn trong lòng lần thứ nhất tràn ngập hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Hắn không rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng hắn biết thiên s á c h quân thuận thiên quân x o n g đời. đây chính là đại cảnh cường đại nhất quân đội gia gia không tiển quỳ một chân trên đất trong miệng h u khí vô lực lẩm bẩm sinh tử thời khắc hắn nghĩ tới gia gia của mình mặc dù gia gia không ở chỗ này nhưng hắn chỉ có thể giấu trong lòng cái này kỳ vọng hy vọng gia gia có thể nghe được chính mình kêu gọi một hồi thanh quang vương vãi xuống chiếm cứ hắn mơ hồ tầm mắt hắn mơ hồ thấy một đạo thân ảnh rơi ở trước mặt hắn quen thuộc lại thân ảnh mơ hồ hắn biết mình chết chắc đã bắt đầu xuất hiện ảo giác một ngón tay bỗng nhiên điểm ở trên chán của hắn, một cỗ ấm áp mà thoải mái l ự c lượn g trùng kích hắn gân cốt bách hải, thức tỉnh chân khí của hắn, tầm mắt của hắn đi theo trở nên rõ ràng. hắn vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, trói mắt ánh nắng khiến cho hắn không cách nào thấy rõ đối phương hình dáng, nhưng hắn trong nháy mắt nhận ra đối phương. Ra, hắn vừa muốn mở miệng liền bị Khương Trường Sinh tay đè chặt miệng. Hắn lập tức lấy lại tinh thần mà đến, không thể gọi thẳng ra ra, hẳn là x ư n g là sư tổ. Khương Trường Sinh buông tay thả người vọt lên. Các ngươi chớ hoảng, ta sẽ cứu chữa tất cả mọi người. Khương Trường Sinh thanh âm vang vọng toàn bộ đại cảnh quân doanh, thanh quang hóa thành vô số điểm sáng, vẩy hướng trong quân doanh hết thảy bị độc chết tướng sĩ. Những cái kia còn chưa trúng đ ộ c các tướng sĩ ngẩng đầu nhìn lại, trông thấy Khương Trường Sinh. Khương Trường Sinh chịu lấy trí dương thần quang giống như lấy một quả mặt trời nhỏ, cường quang che đậy mặt mũi của hắn, khiến cho hắn như là tiên thần hạ phàm, rung động hết thảy tướng sĩ trái tim. đạo tổ bọn hắn chú ý tới đạo tổ bên h ô n g q u ấ n lấy một cây tử lăng tử lăng một chỗ khác bao vây lấy một tên nam tử thần bí xem nam tử kia thảm trạng bọn hắn trong n h y mắt hiểu được là vị nam tử này tại hạ độc khương trường sinh thi triển khởi tử hồi sinh thần thông cứu trợ đại cảnh quân doanh bên trong mỗi người n g n g nhau tán tràn ngập tại vạc nước đất trũng bên trong độc hắn mới vừa cấp tốc tan biến tại chân trời không có khả năng không có khả năng lôi thôi nam tử con n g ư ờ i cự chiến hắn mắt thấy bị độc chết tướng sĩ đứng lên hắn nhận biết nát khí huyết công tâm hắn lập tức hôn mê chương 184, như thế nào tiên thần tử kim hồ lô thuận thiên thành mưa to về sau toàn thành kêu khóc thanh âm tuy không vết máu nhưng khắp nơi là ngã xuống đất bất động thân ảnh thuận thiên hoàng đế ngồi tĩnh tọa ở ngự thư phòng trước hắn nỗ lực vận công nhưng vẻ mặt vẫn trở nên tái nhợt một c ỗ cực kỳ cường đại độc tính ở trong cơ thể hắn bừa bãi tàn phá tê liệt hắn gân cốt bách hải mặc dù không cảm giác được thống khổ nhưng này loại dần dần mất đi chi giác cảm giác khiến cho hắn hết sức hoảng phẳng phất tử vong tại tiếp cận dân chúng tầm thường không có công lực hoặc là công lực yếu chẳng mấy chốc sẽ hôn mê sau đó không thống khổ chút nào chết đi nhưng đối với công lực cao cường người mà nói ngược lại là tra tấn đáng giận Thuận Thiên Hoàng Đế cắn răng trong lòng biệt khuất đến cực điểm hắn trăm triệu không nghĩ tới Phụng Thiên Hoàng Triều còn có loại thủ đoạn này chưa từng nghe thấy nhưng hắn biết này một bộ kích đại cảnh đem nguyên khí tổn thương nặng nề mặc dù hắn đã cách thái tử đại cảnh cũng đem rút lui mấy chục năm trong lòng của hắn hối hận chính mình vẫn là quá bất cẩn nghe bốn phương tám hướng truyền đến tiếng kêu r ê n hắn tâm khó chịu đến cực điểm các ngươi chớ hoàng ta sẽ cứu trợ tất cả mọi người một đạo quen thuộc thanh âm vang vọng thuận thiên thành cả kinh thuận thiên hoàng đế trợn mắt nhìn đi hắn trông thấy khương trường sinh theo chân trời bay tới một đường rơi xuống ánh sáng màu xanh đầu hắn sau là trí dương thần quang, tựa như mặt trời nhỏ, khiến cho mọi người thấy không rõ hắn hình dáng. bên hông hắn tử lăng còn quấn một người bị một đường treo bay tới. thuận thiên hoàng đế kinh ngạc, hắn trong lòng là có vẻ mong đợi, nhưng không nghĩ tới đạo tổ thật tới, thật nhanh, cũng hoặc là nói đạo tổ sớm đã tính tới. khương trường sinh theo đỉnh đầu hắn bay qua, thanh quang rơi ở trên người hắn, khu trục trong cơ thể hắn độc tính. thuận thiên hoàng đế ngước nhìn hắn, muốn nói lại thôi, ầm. lôi thôi nam tử thi thể rơi ở trước mặt hắn đã triệt để chất hết thuận thiên hoàng đế thấy hắn thê thảm liền biết hắn là hung nhân lập tức lên cơn giận dữ không trường sinh cứu trợ hoàn chỉnh cái thuận thiên thành bách tính sau cấp tốc rời đi hắn vẫn phải cứu trợ ngoài thành người khu trục vùng này độc nội thành càng ngày càng nhiều bách tính võ giả phục sinh toàn thành lâm vào gieo h ò a bên trong lúc trước người kia là ai khẳng định là đạo tổ a chỉ có đạo tổ lợi hại như thế còn bảo hộ lấy đại cảnh không sai đỉnh đầu Thái Dương làm đúng như tiên nhân a t i đây là khởi tử hồi sinh vẫn là cứu tỉnh rồi ta cảm giác là khởi tử hồi sinh phụ thân ta vừa rồi đúng là chết rồi hao tốn một hồi lâu không trường sinh cuối cùng phục sinh hết thảy bị độc chết bách tính có tới mấy triệu người hắn lại cảm nhận được vô cùng mỏi mệt n à y loại mỏi mệt là theo linh hồn chuyển đến khởi tử hồi sinh chi thuật lần này tiêu hao vượt qua hắn dự đoán mặc dù không có mãi mãi tác dụng phụ nhưng này loại mỏi mệt vẫn là để hắn có chút hoảng về sau không thể tùy tiện sóng một phần vạn lúc này có cường địch đột kích khương trường sinh vừa nghĩ một bên cấp tốc bay trở về long khởi quan lưu tại trong đ ỉ n h viện phân thân lặng lẽ rời đi cùng bản tôn đánh cái thời gian kém giấu giếm phân thân chi thuật tồn tại trước mắt chỉ có bạch kỳ có thể mơ hồ đoán được khương trường sinh biết phân thân thuật nhưng nó coi như đoán được cũng không dám nói tiến vào trong sương mù bản tôn cùng phân thân dung hợp Khương Trường Sinh trạng thái tinh thần hơi chuyển biến tất đẹp. Khương Trường Sinh hồi trở lại đến sân vườn bên trong, những người khác cũng không biết xảy ra chuyện gì, cho nên cũng không có để ý. Hán ngồi tĩnh tọa ở dưới cây, vẫn rất mệt mỏi. Phục sinh một người cùng phục sinh mấy triệu người là hai loại khái niệm. Thuận Thiên h 9 i n ă m Phụng Thiên Hoàng Triều điều động nhị động thiên võ giả độc vương đột kích, độc vương đ ộ c chết mấy trăm vạn đại cảnh tướng sĩ, bách tính người tại hắn tập kích hạ thành công sinh tồn, vượt qua một trận sát h ọ a Thu hoạch được sinh tồn ban thưởng pháp bảo từ kim hồ lô. Một nhóm nhắc nhở xuất hiện tại khương trường sinh trước mắt, khiến cho hắn lộ ra nụ cười. Mỏi mệt là có ý nghĩa. Khương trường sinh bắt đầu truyền thừa từ kim hồ lô trí nhớ. Từ kim hồ lô nội p h ụ bảng đại không gian cùng cấm chế có thể đem địch nhân thu nhập trong đó. Cấm chế bao quát phong ấn cấm chế cùng ngũ hành cấm chế. Phong ấn cấm chế có thể để cho địch nhân không trốn thoát được, che giấu giác quan vô pháp nhìn trộm bên ngoài. Ngũ hành cấm chế có thể thu động kim mộc thủy hỏa thổ ngũ đại trận pháp, chu diệt hoặc là tra tấn kẻ địch, bảo bối tốt. Khương Trường Sinh không có lập tức luyện hóa bảo vật này, mà là bắt đầu dưỡng thần. ở kiếp này hắn còn chưa từng như này mỏi mệt qua, không phải trên thân thể mỏi mệt, là linh hồn mỏi mệt. Ngày kế tiếp giữa trưa, Thuận Thiên Hoàng Đế đem độc vương thi thể dán tại Thuận Thiên thành cửa thành Đông trước, trên tường thành còn dán b ố cáo r ả n g giải hôm qua phát sinh hết thảy. biết được phụng thiên hoàng triều điều động cường đại võ giả đến đây phóng động bách tính p h ẫ n nộ các tướng sĩ cũng giống như thế hoàng đế cũng tương đạo tổ điểm công lao sáng khiến cho toàn thành người toàn bộ quân doanh cũng bắt đầu cảm kích nói tổ càng ngày càng nhiều người trong nhà vì đó lập tượng liền quân doanh cũng có đạo tổ quá cường đại cứu trợ mấy triệu người đơn giản chưa từng nghe thấy rất nhanh liền có người nói đạo tổ không phải cứu trợ mà là khởi tử hồi sinh bởi vì rất nhiều người đều khẳng định người bên cạnh là chết cũng không phải là té xỉu cái này ngôn luận đạt được càng ngày càng nhiều người tán thành dẫn đến đạo tổ dần dần thần hóa như thế nào tiên thần phàm nhân võ giả làm không được sự tình tiên thần liền có thể làm được tiên thần là thiên hạ nhân tâm bên trong một loại mơ hồ khái niệm liền cùng khương trường sinh kiếp trước địa cầu nhân một dạng tổng hội huyễn tưởng r a tiên thần tồn tại hoàng đế chiếu cáo thiên hạ đem phụng thiên hoàng triều tội ác vạch trần dẫn đến 149 c h â u bắc tính chấn nộ giận i ữ mắng mỏ phụng thiên hoàng triều vô sỉ Đại lục bảo vệ chiến sĩ khí liên tục tăng vọt, bất quá này chiếu cần thời gian hơi dài tản mới có thể c h u y ể n khắp hết t h ả i đại cảnh người trong tai. Khương Trường Sinh nghỉ ngơi đủ 7 ngày, trạng thái tinh thần mới khôi phục. Lần này là vì hiển thánh về sau hắn không có ý định phạm vi lớn như thế thi triển khởi tử hồi sinh trừ phi đặc thù trước mắt. Ngoại trừ từ Kim Hồ Lô, hắn hương hòa giá trị tăng vọt. Trước mắt hương hòa giá trị tích 2 0 7 0 8 9 2 triệu t t í c h lũy 2.000 vạn hương hòa giá trị. gần nhất 20 năm tích lũy tương đương với đột phá trước hơn 50 năm tích lũy hết sức thoải mái hương hỏa giá trị biểu hiện cũng biến thành càng thêm chi tiết đủ để thấy hệ thống tại không ngừng tăng lên khương trường sinh cảm giác mình lần tiếp theo đột phá đạt tới trước quá trăm triệu hương hỏa giá trị rất có hy vọng nhưng một trăm triệu cũng không phải là mục tiêu của hắn mặt khác cái thế giới này tin tức truyền lại rất chậm tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài hắn hương hỏa giá trị đều sẽ kéo dài tăng vọt khởi tử hồi sinh có người tin có người không tin nhưng hắn chỉ cần tin cái kia một số người liền tốt khương trường sinh đứng dậy xuất ra x ả nhật thần cung hắn nhảy đến trên mái hiên thi triển thiên địa vô cực nhãn xem hướng đông hải phương xa một tòa mô hình nhỏ đại lục ở bên trên hắn mặc dù cần sinh tồn ban thưởng nhưng từ trước tới giờ không ăn thiệt thòi phụng thiên độc chết ta mấy trăm vạn con dân cái kia phụng thiên nhất định phải trả giá đ ắ t bạch kỳ đứng lên tò mò hỏi chủ nhân ngài lại muốn bán người nào kiếm thần diệp tầm địch Hoàng Thiên, Hắc Thiên đều nhìn về phía Khương Trường Sinh. Khương Trường Sinh hiếp mắt nói: Phụng Thiên á n toán đại cảnh, độc chết mấy triệu người, ta phải trả lại bọn họ nhân quả. Mọi người s ở n g s ố t bọn hắn còn không biết việc này. Kinh thành mặc dù dán b ố cáo, nhưng bọn hắn mấy ngày nay không có xuống núi, cũng không có đi võ phong. Vô biên đại dương mênh mông phía trên, một t ò a đại lục r ì a đổ lấy vô số kẻ thuyền biển, còn có khổng lồ động vật biển tại gần biển bốc lên. Trong đại lục. một tòa thật to trong thành trì tràn đầy phụng thiên tướng sĩ giờ phút này phụng thiên thiên tử sai phái tới đại tướng quân võ việt đang ở trong phủ đệ cùng các tướng sĩ thảo luận chiến lược một đầu đen bổ câu như mũi tên nhọn bay vào trong hành lang rơi vào võ việt trong tay hắn đem đen bổ câu trên chân mật tín mở ra cẩn thận xem xét cũng không lâu lắm sắc mặt của hắn trở nên âm trầm các tướng sĩ kinh ngạc vội vàng truy vấn võ việt hít sâu một hơi nói độc vương thất bại thi thể bị treo ở thuận thiên thành trên cửa thành. lời vừa nói ra, ngồi đầy quá sợ hãi. làm sao có thể, độc vương có thể là nhị động thiên cường giả a? ta phụng thiên thập đại vương vũ, cứ như vậy tổn thất một trong số đó. chẳng lẽ là đạo tổ hoặc là diệp t ầ m đ ị c h ra tay rồi? không nên a. ti châu khoảng cách thuận thiên sao mà xa xôi? ta xếp vào ở kinh thành thám tử chưa có trở về tin, liền chứng minh hai người này còn chưa rời đi. không thể nào. chẳng lẽ đại cảnh còn có vị thứ ba nhị động thiên trở lên cao thủ chẳng lẽ là vị k i a kiếm thần lại đột phá các tướng sĩ nghị luận ầm ĩ võ việt mặt âm trầm không có lên tiếng hắn chính là càn khôn cảnh chi vũ lực rõ ràng nhất độc vương mạnh bao nhiêu mấu chốt nhất là độc vương cũng không phải là chính diện tác chiến như thế nào thất bại ngay tại võ việt không nghĩ ra lúc cả tòa phủ đệ bỗng nhiên cự chiến võ việt ngẩng đầu nhìn lại ngoài cửa bầu trời bị lóng lánh vệt sáng màu vàng tựa như thái dương sắp rơi xuống đất, làm sao hồi trở lại? võ việt nhíu mày đang muốn mở miệng, cự thành biển mây trên trời bỗng nhiên bị to lớn kim quang sông mở, tựa như bầu trời bị sông phá, vô cùng hùng vĩ, kim quang từ trên trời giáng xuống, quanh chúng phủ thành chủ, c ấ t tốc mở rộng, nghiền nát hết thảy, lầu các đường đi đều phá toái, bách tính võ giả biến thành cho bụi, to lớn kim quang cực tốc mở rộng cho đến bao phủ toàn bộ cự thành, kinh thiên động địa, phương xa. đang đang bay tới một tên thần nhân mắt thấy một màn này dọa đến dừng lại miệng há đến cực lớn hắn không dám tin vào hai mắt của mình phản phất thấy được thiên phạt xong xong trên mái hiên khương trường sinh đem x ả nhật thần cung ném vào cự linh giới bên trong phía trước s ư ơ n g mù bị bắn thủng đang ở chậm rãi tụ lại bạch kỳ tò mò hỏi chủ nhân ngài tiễn động tĩnh so trước kia nhỏ rất nhiều ngài lưu thủ sao khương trường sinh quay người rơi vào trong đ ỉ n h viện. Diệp Tầm đ ị c h sùng bái nhìn xem hắn nói không là đạo tổ tiễn pháp càng thêm chắc tuyệt, nhìn như động tĩnh nhỏ, ẩn chứa uy lực khó có thể tưởng tượng, mà lại cái kia tiễn bắn đi ra liền biến mất, ta hoài nghi là xuyên qua không gian, xuyên qua không gian. Bạch Kỳ Trừng lớn mắt sói, kiếm thần cũng bị h ù dọa. k h ô n g Trường Sinh bỏ qua ánh mắt của bọn hắn, đi hướng nhà ở của chính mình, để lại một câu nói, hơi mệt chút, ta trước nghỉ ngơi một chút. Trở lại trong phòng, hắn xuất ra từ kim hồ lô. bắt đầu luyện hóa cấm chế bên trong một lát sau một nhóm nhắc nhở xuất hiện tại h ắ n trước mắt thuận thiên 29 n ă m phụng thiên hoàng triều đang ở chủ bị công phạt đại cảnh quân đội ngươi kịp thời ra tay hủy diệt này quân đội vượt qua một trận sắp đến nhân quả thu hoạch được sinh tồn ban thưởng pháp bảo kim lân ngọc diệp x 9 tích lũy 36 m ả n h kim lân ngọc diệp vẫn được khương trường sinh không có suy nghĩ nhiều chuyên tâm luyện hóa từ kim hồ lô ngày kế tiếp giữa trưa hắn mới đi ra khỏi phòng ốc mà bên hông hắn nhiều một cái khảm kim văn hồ lô màu tím cùng thúc thần lăng phối hợp tại cùng một chỗ cực kỳ bắt mắt bạch kỳ hưng phấn nói chủ nhân ngài thật sẽ khởi tử hồi sinh hôm nay sáng sớm liên quan tới đạo tổ khởi tử hồi sinh sự tình truyền đến long khởi quan dẫn tới long khởi quan đệ tử nghị luận ầm ý dương chu còn chuyên tới để tìm khương trường sinh nhưng bị diệp tâm địch ngăn lại diệp tâm địch kiếm thần hoàng thiên hắc thiên nhìn về phía khương trường sinh diệp tâm địch ánh mắt tối vi kiên định hắn biết được đạo tổ s á c thực sẽ bằng không dương chu đã sớm chết chương 185, sinh từ kinh thiên dưới tiểu bồng lai đảo sẽ bất quá hạn chế rất lớn mà lại sẽ hao tổn ta thọ nguyên khương trường sinh đi đến địa linh thụ hạ tĩnh tọa bình tĩnh nói ra bạch kỳ càng thêm hương phấn kiếm thần cảm khái vạn phần diệp tâm địch là bình tĩnh nhất mặc dù có hạn chế như vậy thủ đoạn cũng x á c thực cao minh diệp tâm địch t ò mò hỏi này chẳng phải là tương đương với đem tuổi thọ phân cho vừa mới chết người? Không trường sinh nói ý tứ không sai biệt lắm, chỉ có thể dùng cho thi thể hoàn hảo vừa mới chết không lâu nhân thân bên trên. Một khi dùng nhiều sẽ có tuân thiên đạo. Nhưng thế nhân biết được hắn sẽ này thuật là đủ rồi, nhất định phải tiến hành hạn chế. Bằng không một khi hắn không cứu trợ người hương hỏa giá trị sẽ giảm xuống, thậm chí khả năng xuất hiện vô số kẻ c u địch. Luôn có người dễ dàng tại nghịch cảnh lúc oán trách có năng lực cứu trợ chính mình lại quanh tay đứng nhìn người. một khi khương trường sinh đem khởi tử hồi sinh dùng nhiều, đột nhiên có một lần không có sử dụng, dẫn đến to lớn thương vong. hắn h ư ơ n g hòa giá trị chắc chắn chịu ảnh hưởng, cho nên hắn nhất định phải sớm tăng thêm này thuật đại giới cùng điều kiện. một thăng gạo dưỡng ân nhân, một đấu gạo dưỡng cầu nhân đạo lý. hắn vẫn là hiểu rõ. nếu như hắn tuyệt đối mạnh mẽ, cũng là có thể không cần để ý, nhưng trước mắt còn cần hương hòa giá trị độ kiếp, nhất định phải cẩn thận. về sau bất luận cái gì người hỏi hắn, hắn cũng sẽ như vậy nói. dạng này còn có thể giảm xuống tiềm ẩn nguy hiểm không trường sinh xưa nay không cho là mình là thánh nhân hắn chẳng qua là một tiên tu tiên phẩm nhân không phải vì người trong thiên hạ mà tu luyện hắn là vì chính mình mà tu luyện nhưng ở mạnh lên con đường bên trên có thể thuận tiện giúp trợ người bên cạnh tín ngưỡng chính mình người hắn vẫn là nguyện ý hắn cũng một mực là làm như vậy có khả năng một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên nhưng tuyệt sẽ không vì thương sinh mà hy sinh chính mình diệp tâm đ ị c h bạch kỳ Kiếm thần kinh ngạc tán thán liên tục, bọn hắn bắt đầu trò chuyện từ bản thân hiểu biết kỳ thuật. Sau đó một quãng thời gian, thanh nhi, ngọc nghiên giật, trần lễ các loại, rất nhiều người đến đây bái phỏng khương trường sinh, hỏi thăm này thuật. Hắn vẫn như cũ dùng bộ này lý do thoái thác ứng đối, không có ai nghi vấn. Ngược lại cảm thấy lẽ ra nên như thế, khởi tử hồi sinh vốn là không thể tưởng tượng, chắc chắn muốn trả giá đắt. Việc này dần dần truyền ra. đạo tổ dùng tự thân thọ nguyên thi triển khởi tử hồi sinh chi thuật t i n tức bị càng ngày càng nhiều người biết được có người nghi ngờ có người kính nể khương trường sinh hương hỏa giá trị thì tại tốc độ cao tăng trưởng phụng thiên hoàng triều tác chiến thành trì bị diệt dẫn đến tòa kia đại lục ở bên trên còn lại tất cả mọi người rồn d ậ p rút lui sợ lần nữa tao ngộ đả kích thuận thiên 30 năm một tháng sơ hoàng đế trở về vừa về tới kinh thành hắn đầu tiên đến đây bái phòng khương trường sinh hắn mười phần ái n á y cảm thấy là bởi vì chính mình chủ quan mới đưa đến khương trường sinh hao tổn thọ nguyên thiên hạ to lớn võ đạo phong phú đại cảnh còn cần mở rộng càng nhiều võ đạo hiểu biết khương trường sinh ý vị thâm trường nói vị kia độc vương xác thực mạnh mẽ nếu không phải khương trường sinh chính là tu tiên giả không người phát giác được hắn chui vào đại cảnh rất có thể bởi vì hắn mà dập bàn thuận thiên hoàng đế gật đầu nói xác thực ta sẽ ghi lại mặc dù bên cạnh có người hắn tại khương trường sinh trước mặt cũng không nữa tự x ư n g chấm vì mấy triệu người khởi tử hồi sinh hắn khó có thể tưởng tượng khương trường sinh đụng phải bao lớn tổn hại so với mấy triệu người sinh tử hắn càng để ý khương trường sinh không chỉ có là bởi vì huyết mạch chi tình còn bởi vì đạo tổ đối với đại cảnh quan trọng hơn như không đạo tổ đại cảnh đến nay còn bị đại thừa long lâu chấn áp có lẽ sẽ bị hồng huyền vương triều đông hải vương triều chiếm đoạt có lẽ sẽ bị thiên hải bừa bãi tàn phá cũng hoặc là hoàng đế phục sở dẫn đến chiến loạn không ngừng kéo dài đến nay thiên hạ bách tính đều hiểu rõ điểm này cho dù là lịch đại hoàng đế cũng không có đạo tổ công lao lớn hai người trò chuyện trong chốc lát thuận thiên hoàng đế liền vô cùng lo lắng rời đi về sau mỗi một ngày đều có bạch y, y vệ đưa tới đại lượng thuốc bổ thiên tài địa bảo nhường khương trường sinh đã vui mừng vừa bất đắc dĩ tân xuân ngày đến thuận thiên hoàng đế mang lên khương triệt đến đây khúc mắc hai cha con tự mình cho khương trường sinh châm trà sợ hắn mệt nhọc Khương Trường Sinh cảm thấy buồn cười, tiểu tử này sẽ không cho là hắn thi triển xong khởi tử hồi sinh chi thuật sau không có nhiều năm sống đầu, hắn cũng là không có cự tuyệt, hưởng hưởng con cháu phúc cũng là chuyện tốt. Thuận Thiên Hoàng Đế theo bạch kỳ khẩu bên trong biết được Khương Trường Sinh trước đó chiều Phụng Thiên bắn một tiễn, vừa nghe đến tin tức này, hắn liền kìm nén không được xúc động. Tháng 2 đến, Thuận Thiên Hoàng Đế lần nữa chạy tới Thuận Thiên Thành. mà đạo tổ dùng tự thân thọ nguyên phục sinh mấy trăm vạn con dân tin tức phương mới hoàn toàn tại toàn bộ đại lục truyền ra khiến cho thiên hạ các triều vì đó kinh ngạc tán thán có người sợ hãi than nói tổ đối đại cảnh bách tính đại nghĩa có người sợ hãi than nói tổ võ học càng ngày càng nhiều người cho rằng đạo tổ tuyệt không phải võ giả hắn khả năng thật tại tu đạo tại võ đạo thế giới tu đạo càng nhiều hơn chính là tĩnh tâm đạo pháp càng khuynh hướng lý luận tuy có tiên thần truyền thuyết nhưng thế nhân còn chưa thấy qua tiên nhân chân chính Khương Trường Sinh nhìn xem chính mình tốc độ cao tăng trưởng hương hòa giá trị tâm tình vui vẻ khởi tử hồi sinh so rời núi hô phong hoán vũ hiệu quả cường đại hơn nhiều. Quả nhiên p h à m Nhân để ý nhất sinh tử chuyển x á c mà nói sinh linh đều để ý sinh tử. Trời xanh phía dưới một tòa xa so với kinh thành vĩ ngạn khí phái thành trì tọa lạc ở bình nguyên phía trên thành trì vùng trời có hào quang lấp lánh đó là khí vận hùng hậu chi hiển hiện tương thụ y hình ảnh thành hàng đ i ể u cầm ở trong đó xoay quanh. hưởng thụ lấy tại khí vận tẩy lễ phụng thiên hoàng triều hoàng thành trong hoàng cung quanh một cỗ khí thế khủng bố chấn động đến hoàng cung rung động nhưng thủ tại trước cổng chính cấm quân đều không có phản ứng khởi tử hồi sinh chê cười coi như là thật các ngươi liền sợ rồi độc vương chết vô ích mấy trăm vạn tướng sĩ bách tính chết vô ích một đạo tiếng hét vẫn n ộ quanh quần trong điện kẻ nói chuyện chính là phụng thiên thiên tử hắn khuôn mặt uy nghiêm người mặc l o n g bào khí vận hình thành từng đầu như ẩn như hiện long ảnh quấn quanh q u a y người hắn cả chiều văn võ yên lặng quỳ một chân trên đất một tên tướng quân ngẩng đầu lên nói bệ hạ mặt tướng người dò thăm đạo tổ mặc dù thần thông quảng đại nhưng trên thực tế là hao tổn tự thân thọ nguyên cách làm độc vương hy sinh cũng không phải là không có chút nào đại giới đạo tổ phục sinh người xa mà nhiều hắn chắc chắn thọ nguyên tổn hao nhiều thậm chí ảnh hưởng công lực này chưa chắc không phải phụng thiên cơ hội lời vừa nói ra đạt được không ít h ạ thần đồng ý nhưng cũng có người phản đối cảm thấy đạo tổ chưa hẳn biến yếu trên đời thật có tùy tiện phục sinh mấy triệu người lại tự thân không hề ảnh hưởng võ học hoặc là k ỹ thuật càng là cực đoan võ học đại giới càng lớn một tên lão thần dùng lời nói này nhường những người phản đối kia im miệng bọn hắn xác thực vô lực phản bác phản bác nữa cái kia chính là phòng đại cảnh trí khí diệt người một nhà uy phong một tên khác lão thần đứng ra nói bề hạ Phụng Thiên bị Tam Phương Hoàng Triều bao vây, chỉ có hướng Tây mới có một chút hy vọng sống. Phụng Thiên tuy mạnh nhưng vô luận tiến công phương nào Hoàng Triều đều sẽ bị mặt khác hai phe Hoàng Triều thừa lúc vắng mà vào. Bây giờ Long Mạch Đại Lục Đại Tề cùng Đại Cảnh hợp lại, nếu như chờ xuống, bọn hắn sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Khi đó Phụng Thiên đem tứ phía đều địch. Phụng Thiên thiên tử chậm rãi ngồi xuống, hắn thân thể hướng phía trước nghiêng, nhìn xuống cả triều văn võ, nói: Long Mạch Đại Lục nhất định phải bắt lại. chấm sẽ phái người đi lôi kéo đạo tổ vô luận đạo tổ có đồng ý hay không chuẩn bị khai chiến phụng thiên đứng ngạo nghễ tứ hải bao nhiêu năm lại bị không biết kẻ địch hủy diệt trăm vạn đại quân tinh nhuệ đây không chỉ là đánh chấm mặt cũng là đánh phụng thiên mặt nếu là bắt không được long mạch đại lục phụng thiên như thế nào tại trận này trước nay chưa có vận triều đại tranh bên trong cuột khởi nếu đại cảnh đại tề hợp lại cái kia chấm liền để bọn hắn nhìn một cái khí vận hoàng triều mạnh mẽ để bọn hắn mở mang kiến thức một chút như thế nào khí vận Phụng Thiên Thiên Tử khí phách bắt đầu đ i ề n tướng hạ lệnh. Hắn một biểu lộ quyết tâm, không người dám khuyên can. Đại cảnh đạo tổ là không thể tưởng tượng, nhưng Phụng Thiên bắt buộc phải làm. Tháng 9, đại cảnh chùa binh trăm vạn hướng phía Đông Hải xuất phát. Hậu cần đội thuyền càng là liên miên ngàn dặm, cực kỳ tráng quan. Đại Tề đồng dạng phát binh, bọn hắn đã biết được Phụng Thiên Hoàng Triều cứ điểm bị phá hủy, không người biết được là ai ra tay, nhưng đều cảm thấy là Đại Cảnh đạo tổ chỉ có Đại Cảnh đạo tổ có khả năng như thế. bất quá c h à n g chiến dịch này sẽ kéo dài rất nhiều năm hai bên cần vượt càng bao la hơn vùng biển mới có thể giao binh lại càng không cần phải nói giáp giới vận chiều cuộc chiến quyết định bởi tại cảnh giới cao võ giả mạnh yếu nhưng vẫn cần đại lượng binh sĩ công thành chiếm đất vận chuyển lương thực dù sao một người mạnh hơn cũng không cách nào chiếm lĩnh mấy trăm thậm chí bên trên ngàn cái hải đảo không trường sinh lại khôi phục yên tĩnh tháng ngày khởi tử hồi sinh sự tình cuối cùng lắng lại Long khởi quan khách hành hương cũng không có đ ằ n g trước một năm khoa trương như vậy, chán đến trên núi dưới núi con kiến chui không lọt. Trong ngày thường ngoại trừ luyện công luyện đan, Khương Trường Sinh sẽ quan chắc tín đồ của chính mình, trọng điểm quan tâm tự nhiên là mộ linh lạc Lâm Hạo Thiên. Bọn hắn trước mắt cũng còn thuận lợi. Lâm Hạo Thiên trải qua thẩm lan tông sau cũng biến thành điệu thấp, không dễ dàng cùng người kết giao. Mỗi tháng Khương Trường Sinh đều sẽ chọn lựa một ít khổ sở khó khăn hương hỏa tín đồ, lại để cho phân thân đi cứu vớt. hình thành từng cọc từng cọc chuyện lạ ca tụng từ đó cổ vũ hương h ỏ a giá trị tăng trưởng phần lớn thời điểm hắn cũng chỉ là đơn giản ra tay trợ tín đồ thoát ly khốn cảnh không sẽ trực tiếp để cho người ta thu hoạch được vinh hoa phú quý hoặc là cái thế võ học thoáng chớp mắt lại là một năm mới thuận thiên 31 năm 3 tháng long khởi quan nghênh đón một người khách thanh nhi tự mình đến đây bẩm báo nàng đứng tại khương trường sinh trước mặt nói đạo tổ cái này người tựa hồ không đơn giản dương chu tới giao thủ căn bản không đụng tới đối phương, đối phương cũng không có thương tới quan nội người, chỉ muốn thấy ngài, ngài xem. Khương Trường sinh mắt cũng không trợn, nói, khiến cho hắn vào đi. Thanh Nhi thở dài một hơi, lập tức tiến đến. Thời gian một nén nhang về sau, Dương Trung một mặt không phục dẫn người nhập viện. Người đến vậy mà cũng là một tên đạo sĩ, tóc trắng xóa, người mặc đạo bào màu xanh, tay cầm một cây phất trần, rất có cao nhân đắc đạo phong phạm, kiếm thần, bạch kỳ, diệt tầm địch đem tầm mắt rơi ở trên người hắn. lão đạo nhân mặt mỉm cười đi vào khương trường sinh trước mặt chắp tay hành lễ nói bần đạo t ê n hà hồng từ bắc hải tiểu bồng lai đảo tới đặc biệt tới bái phòng đạo tổ muốn thấy một lần đạo tổ phong thái tiểu bồng lai đảo khương trường sinh còn là lần đầu tiên nghe được cái tên này kiếp trước cũng có bồng lai đảo bồng la i nhị chữ tại trong truyền thuyết thần thoại có nhiều xuất hiện không có nghĩ tới đây cũng có bồng lai đảo hắn mở to mắt giò xét hà hồng đạo nhân hà hồng đạo nhân chính là càn khôn cảnh công lực chân khí hùng hậu so với trước tại càn khôn cảnh kiếm thần còn hùng hậu hơn diệp tâm địch cao mày nói tiểu bồng lai đảo liền là cái kia giả danh lừa bịp hải ngoại môn phái hạc hồng đạo nhân nhìn về phía hắn bất đắc dĩ nói thí chủ này lời có thể nói khó lường tiểu bồng lai đảo từ trước tới giờ không giả danh lừa bịp chẳng qua là thế nhân được tiện nghi vẫn không tin thôi chương 186, t thượng cổ đại bí mật khí vận chi long phải không diệp tâm địch khẽ nói một mặt chất vấn biểu lộ rất rõ ràng, hắn không quen nhìn tiểu bồng lai đảo. Hạc Hồng đạo nhân nói, tiểu bồng lai đảo thờ phụng thiên địa tự nhiên, vạn vật đều có hắn mệnh số. Thế nhân hướng chúng ta xin giúp đỡ, chúng ta có thể làm chính là thuận thế mà làm, dẫn dắt bọn hắn hướng đi bắn chúng hơi tốt hướng đi. Nhưng mạng của bọn hắn là đã định trước, tựa như bọn hắn vô luận ăn cái gì đồ ăn cũng là vì sống sót. Có thể người tổng vọng tưởng cải mệnh, chúng ta cầu đạo người cũng không phải thần tiên, như thế nào làm đến? ngữ khí của hắn tràn ngập bất đắc dĩ. Diệp Tầm Địch nghe xong mặc dù vẫn như cũ nghi vấn, nhưng cũng không có lại chà p h ú n g Khương Trường Sinh hỏi, không biết tiểu bồng lai đảo tìm ta cần làm chuyện gì. Hà Hồng Đạo nhân cười tủm tỉm nói, chúng ta đảo chủ muốn mời ngài đi làm khách, chuyến này định sẽ không bạc đãi ngài. Khương Trường Sinh nói, thật có lỗi, ta không muốn xuống núi, ta người này sợ hãi lộ trình mệt nhọc, cũng không thích náo nhiệt. Ngươi nhìn ta này đình viện liền biết. Bạch Kỳ mở miệng nói, lão đạo. Ngươi không phải là Phụng Thiên phái tới A Muốn đem chủ nhân đẩy ra. h à g Hồng đạo nhân vội vàng nói: Tự nhiên không phải, chỉ là chúng ta đảo chủ đại nạn đem đến, nghĩ tại thọ hết chết già trước nhìn một chút trên đời này tiếp cận nhất tiên nhân người tu đạo. Khương Trường sinh lắc đầu nói: Nhân sinh luôn có tiếc nuối, không phải sao? Hào Hồng đạo nhân bị nghẹn lại. Diệp Tầm đi không nhịn được nói: Đạo tổ là hạng gì người? h á lại ngươi muốn mời liền mời, nhưng nhất định phải mời đạo tổ. Ta có khả năng thay đạo tổ đi một lần. chẳng qua là thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó ta nhưng không có tốt như vậy qua loa nói xong lời cuối cùng hắn lộ ra nghiền ngẫm nụ cười hạc hồng đạo nhân thở dài một hơi lần nữa nhìn về phía khương trường sinh nói thượng cổ võ giả mượn nhờ thiên địa chi lực xây dựng khí vận bây giờ trên đời khí vận chỉ do vận chiều gánh chịu tiểu bồng lai đảo cảm thấy không nên chẳng qua là như thế chúng ta muốn sáng tạo khí vận tông môn khí vận giáo phái không biết đạo tổ có thể có ý tưởng khí vận giáo phái như thế có chút ý nghĩ. Khương Trường Sinh yên lặng suy nghĩ. Long mạch Đại Lục Triều Tông chẳng qua là m ư ợ n khí vận thối luyện võ đạo cũng không phải là ngưng tụ khí vận cùng khí vận hòa làm một thể. Tiểu Bồng Lai đảo ý nghĩ rất không tệ. Nếu là thành công, chắc chắn tại võ đạo thế giới l ư u lại không thể xóa nhòa dấu vết. Bất quá Khương Trường Sinh không có hứng thú. Hắn không cần nhường Long Khởi Quan trở thành khí vận giáo phái. Long Khởi Quan đi theo đại cảnh trộn lẫn liền là đủ. Hà Tất bắt đầu từ số không. Khương Trường Sinh trong lòng yên lặng hỏi thăm, Tiểu Bồng Lai đảo mạnh bao nhiêu? Cần tiêu hao 300.010 h không ư hương hòa giá trị có hay không? Tiếp tục 3 0 vạn hương hòa giá trị, không tính quá yếu. Khương Trường Sinh mở miệng nói, ta không có ý nghĩ như vậy. Bây giờ ta cũng không phải long khởi quan đạo trưởng, chỉ muốn thanh tâm tu hành. Nếu là không chuyện khác, đạo hữu xuống núi thôi. Hà Hồng đạo nhân ngẩn người, nghĩ lại nói, nhưng cảm nhận được chung quanh ánh mắt bất thiện, hắn chỉ có thể thở dài một tiếng, c h ắ p tay hành lễ. quay người rời đi. đãi hắn rời đi, diệt tầm đ c h kinh h thường nói, tay không bắt sói, nghĩ đến thật đẹp. khương trường sinh nhắm mắt tiếp tục điện công. bạch kỳ kiếm thần thì hướng diệt tầm đ ị c hỏi h thăm tiểu bồng lai đảo lai lịch cùng sự tích. kinh thành một gian khách sạn bên trong, h c hồng đạo nhân đi vào phòng khách, hắn đem cửa phòng cài đóng, đi đến trước bàn ngồi xuống, hắn đối ngồi tĩnh tọa ở trên giường thân ảnh nói ra, sư huynh, cái kia đạo tổ x á c thực bất phàm, cao thâm mặt chắc, mà lại dị thường tuổi trẻ. chú nhan chi thuật 10 phần khó lường trong đình viện còn nuôi yêu thú có lẽ hắn thật sự là tiên nhân chuyển thế chúng ta mặc dù tu đạo lại vẫn là người tập võ xa không thể so sánh với hắn ngồi tĩnh tọa ở trên giường người cũng là một tên đạo nhân cùng h ạ c hồng đạo nhân quần áo một dạng chẳng qua là thân thể mập mạp càng lộ vẻ già nua h c o á n đạo nhân mở to mắt nói khí vận giáo phái sự tình vô phát đả động hắn hà hồng đạo nhân gật đầu bất đắc dĩ nói khả năng hắn sợ sau khi hắn rời đi đại cảnh gặp tập kích vậy chúng ta liền chờ một chút chờ chiến tranh kết thúc phụng thiên sao mà xa xôi này một trận chiến sợ là muốn đánh mấy chục năm thậm chí càng lâu chúng ta thật muốn chờ sao ừm đây là đại sư huynh bàn giao đưa cho ta dù như thế nào nhất định phải đem đạo tổ thỉnh đi hiển thánh động thiên đạo tổ mạnh mẽ đã không phải võ đạo có lẽ hắn có thể giải mở tiểu bồng lai đảo thượng cổ đại bí mật được a ta đây tiếp tục cùng long khởi quan giao hảo ừm về sau đi bái phòng long khởi quan lúc có thể truyền thụ những đệ tử kia võ học đạo pháp hàng hồng đạo nhân gật đầu không nói thêm lời hắn rót cho mì một ly trà bắt đầu xuất thần trong ánh mắt toát ra ưu sầu chi sắc tháng 6, đại cảnh cùng đại tề hải quân tại đông hải chạm mặt hai bên k ề vai sát cánh đi phụng thiên chiếm đoạt lĩnh đại lục làm trùng trùng điệp điệp đội tàu phía trước thịnh hành có thần nhân kim thân không ngừng từ phía sau chạy đến chuẩn bị tham chiến đại cảnh như thế đại tề cũng là như thế Khương Tiền đứng tại băng thuyền, quay đầu nhìn lại, phương xa một chiếc thuyền biển bên trên đứng thẳng một tên mang mạng che mặt váy tím nữ tử. Nàng là gì cảnh giới? Đại Tề vì sao lại có cao thâm như vậy khó lường người? Khương Tiền trong lòng nghi ngờ nghĩ đến, mặc dù Đại Tề sớm liền trở thành vận triều, nhưng ở trong sự nhận thức của hắn, Đại Tề hẳn không có càn khôn cảnh mới đúng. Lúc này Tống Ly đi đến bên cạnh hắn, nói khẽ: Nàng đến từ Ngụy gia, Long mạch Đại Lục dĩ bắc, Ngụy gia cư trú ở một trên hải đảo. ta t ừ n g cùng bọn hắn đã từng quen biết, cô gái này hẳn là chủ nhà họ Ngụy chi nữ, hắn tên thật không người biết được, đều gọi nàng Ngụy cô nương. nàng là hàng thật giá thật càn khôn cảnh cao thủ, cũng là Ngụy gia cao thủ số một số hai. Khương tiền híp mắt nói, càn khôn cảnh à, xem ra đại tề x á c thực không thể khinh thường. Tống ly cảm khái nói, Ngụy gia cũng không chỉ một vị càn khôn cảnh, bọn hắn cũng cùng Phụng Thiên có thù. Ngụy gia từng có một tên thiên chi k i ê u nữ bị Phụng Thiên thiên tử nạp làm thiên vi. chẳng qua là không biết thế nào chết trong cung thiên tử cũng không có cho ngụy gia bàn giao hai bên liền kết xuống cầu hận khương tiền kinh ngạc hỏi nếu kết thù phụng thiên có thể tha cho bọn hắn xem ra ngụy gia rất mạnh tống ly lắc đầu nói xác thực mạnh nhưng chủ yếu vẫn là phụng thiên thiên tử hổ thẹn trong lòng không có hà lệnh truy sát mà lại nếu là diệt ngụy gia truyền gia cũng không dễ nghe phụng thiên thiên tử thích nhất mặt mũi đúng lúc này một hồi cuồng phong từ tiền phương cuốn tới cả kinh hai người quay đầu nhìn lại mặt biển cuối bầu trời trở nên tối tăm đè nén lôi vân cuốn tới sóng biển đi theo c u ồ n cuộn càng hung mãnh hơn khương tiền thả người vọt lên một thanh thần binh từ đáy biển bay ra rơi vào trong tay hắn chính là tam tiên lưỡng nhận đao từng cái thuyền biển bên trong đều có thân ảnh bay ra trong chốc lát vượt qua 500 đạo thân ảnh bay tới trên không tất cả đều cảnh giác nhìn phương xa ha ha ha ha đến từ long mạch đại lục lũ sâu kiến i á m đối ta phụng thiên chủ động khởi sướng tiến công hôm nay liền nhường các ngươi mở mang kiến thức một chút khí vận hoàng triều khí vận lực lượng một đạo cuồng vọng âm lãnh tiếng cười to vang vọng phía trên đại dương khiến cho người nghe sợ hãi oanh chân trời lôi vân bổ hạ một tia trước vô cùng to lớn chiếu sáng mặt biển phần cuối ngoài mấy trăm dặm từng chiếc từng chiếc to lớn thuyền biển dùng khóa sắt nối liền cùng một chỗ rất nhiều võ giả đứng tại băng thuyền thôi động chân khí điều động tự thân khí vận trên người bọn họ tiêu tán ra từng sợi mắt thường có thể thấy khí trắng đi lên hội tụ mà đi hình thành một đầu khổng lồ ngũ chảo chân long thân thể dài đến ngàn trượng tại trong lôi vân bốc lên lô đỉnh cũng không cách nào đem hắn c h u tán ngược lại để nó thể p h á c h càng ngày càng mạnh mẽ trung ương nhất một chiếc thuyền biển bên trên một tên người khoác hắc giáp nam tử khôi ngô ngắm nhìn phương xa nước biển nước mưa đánh vào hắn áo giáp bên trên như băng phá toái sắc mặt của hắn vô cùng n g ư n g trọng lúc trước cười to người chính là hắn hắn nhìn như cuồng vọng trong lòng khẩn trương cực kỳ hắn không sợ đại cảnh đại tề liền sợ đạo tổ ra tay mặc dù trong chiều người nói đạo tổ vì phục sinh trăm vạn người trả giá nghiêm trọng đại giới nhưng đây chẳng qua là truyền ngôn vạn nhất là giả làm sao thiên tử hạ lệnh hắn không thể không kiên trì xuất quân đến đây hắn ngẩng đầu nhìn về phía tại biển mây bên trong bốc lên khí vận chân long trong lòng an tâm một chút phụng thiên khí vận trợ chúng ta còn gì phải sợ Nam tử mặc áo giáp đen yên lặng nghĩ đến ở trong lòng vì chính mình động viên một trận đại chiến sắp đến. đang ở trong đình viện luyện công khương trường sinh tựa hồ cảm nhận được cái gì mở to mắt nhìn lại hắn lập tức thi triển thiên địa vô cực nhãn hướng phía đông phương nhìn lại sông núi co vào tầm mắt tốc độ cao tiến lên vượt qua đại lục nhảy vọt hải dương hắn cấp tốc thấy một mảnh như chỗ bão tố phía dưới trên biển bên trên ngàn tên võ giả vây công trên bầu trời b ừ a bãi tàn phá một đầu cự long. cái kia cự long lại như l o ngư một thật lớn nhìn kỹ lại không giống như là sinh linh mà là một loại nào đó khí chủ ngưng tụ khí vận chi long khương trường sinh thấy kỳ lạ này cự long có thể so sánh thuận thiên hoàng đế ngưng tụ khí vận chân long cường đại hơn nhiều hoàn toàn đè ép đại cảnh đại tề nhường hai phe đại quân vô pháp tiến lên hải dương chiến trường như chỗ đêm tối mà long khởi sơn vẫn là bạch nhật khí vận chi long ngưng vụ bàng đại khí vận kinh động thiên tượng liên tại phía xa long mạch đại lục khương trường sinh đều có thể cảm nhận được hắn tiếp tục nhìn về phía trước đi phát hiện là từ mấy chục vạn phụng thiên tướng sĩ khí vận chỗ tạo mấy chục vạn đại quân liền có thể ngưng tụ ra mạnh mẽ như thế khí vận chi long khương trường sinh phát hiện mình đánh giá thấp phụng thiên hoàng triều đầu tiên là độc vương hạ độc lại là khí vận chi long bình thường vương triều vận triều nơi nào có thủ đoạn như vậy khương trường sinh lại thấy còn có bốn chi phụng thiên hải quân đang đang áp sát đại cảnh đại tề thậm chí có một nhánh đã lượn quanh về sau, bọn hắn đi tốc độ vượt xa đại cảnh, đại tề cứ theo đà này chắc chắn lượn quanh sau cắt đất đại cảnh, đại tề hậu cần quân lại tiến hành vây giết cho đến đại cảnh, đại tề toàn quân bị diệt. Hắn thiên địa vô cực nhãn có thể thấy, nhưng đại cảnh, đại tề trinh sát không được, bởi vì phụng thiên hoàng triều duy trì khoảng cách rất xa, chỉ là bọn hắn đi tốc độ càng nhanh, cho nên có thể làm được. Đại tề có hai vị càn khôn cảnh, đại cảnh chỉ có một vị, đó chính là chân long tự giả diệp thần tăng. không đáng chú ý này khí vận chi long khí thế đã đi đến động thiên cảnh mặc dù sẽ không mạnh mẽ võ học nhưng chỉ là dựa vào khổng lồ thân hình cùng lực lượng cũng đủ để cho hai quân ninh đón hủy diệt nguy hiểm khương trường sinh suy nghĩ một chút quyết định phái diệt tầm địch kiếm thần tiến đến hắn trực tiếp ra tay sợ dọa phá phụng thiên can đảm dẫn đến phụng thiên rút lui hoặc là đầu nhập vào mặt khác hoàng triều không bằng nhường diệt tầm địch hai người tiến đến lôi kéo khiến người mạnh hơn ra tay hắn lại bắn lén hắn lập tức phân phó diệp tầm địch kiếm thần hai người nghe xong đằng đ ị a một thoáng đứng dậy kiếm thần xem ai đủ nhanh diệp tầm địch vớt xuống lời nói này liền hướng phía phía đông bay đi cấp tốc nhảy lên r a long khởi sơn khắp núi sương mù kiếm thần thầm mắng hướng khương trường sinh sau khi hành lễ lập tức đuổi theo chương 187, phụng thiên thiên tử thành ý đợi diệp tầm địch kiếm thần hai người sau khi rời đi khương trường sinh xuất ra một mảnh kim lân ngọc diệp hướng phía đông phương ném đi hư một tiếng kim lân ngọc diệp chui vào trong sương mù bạch kỳ tò mò hỏi ngài muốn dùng một chiếc lá cùng bọn hắn so tốc độ khương trường sinh nói vậy ngươi đoán xem người nào nhanh bạch kỳ nói đương nhiên là ngài lá cây nhanh nó vĩnh viễn quên không được chính mình mới tới kinh thành ngày đó nó liền là bị này cái lá cây hàng phục dẫn đến nó bây giờ thấy kim lân ngọc diệp vẫn là sợ hãi bất quá nó không hiểu như thế nào phát bảo coi là khương trường sinh là dùng chân khí ngự vật chân khí tỏa ánh sáng Khương Trường Sinh sờ lên đầu của nó, sau đó tiếp tục luyện công. Bạch Kỳ bị động tác của hắn làm hưng phấn, thân thể thẳng phát run. Nó đã suy nghĩ thấu chủ nhân nhìn như không m à n g danh lợi, nhưng vẫn là hết sức chứa, cho nên mỗi lần Khương Trường Sinh có hành động, nó đều sẽ hỏi, lại làm ra phản ứng cực kỳ t â n g bốc. Diệt Tầm địch, Kiếm Thần, các ngươi làm sao cùng lão nương tranh thủ tình cảm? Hừ hừ. Bạch Kỳ âm thầm đắc ý. Lôi Minh Đinh tai nhức óc, báo tố bừa bãi tàn phá, tiếng long ngâm liên tiếp. không tiền cầm trong tay tam tiên lưỡng nhận đao nộ đập mà đi nhưng bị đuôi rồng quét bay bình an đi theo rơi tại đầu rồng bên trên xong trì nộ đập nhưng hắn liền làn nện không bạo khí vận chi long long đầu người cô n ư ơ n g tại mặt bên huy trưởng chân khí theo lòng bàn tay tuôn ra hóa thành vô số ngân châm như hồng lưu hoành hành đụng vào khí vận chi long đem khí vận chi long xuyên thủng ra vô số mảnh lỗ nhưng rất nhanh khí vận chi long khôi phục thể phách ngược lại càng mạnh a di đà phật g i à diệp thần tăng thừa sóng mà đi muốn phải sát nhập Phụng Thiên đại quân bên trong phá hư khí vận chi long oanh hắn đối diện đụng vào bao phủ Phụng Thiên đội tàu khí vận chi che đậy chấn động tới sóng biển mà hắn bị chấn lui về hắn nhíu mày nâng tay phải lên tay cầm thành đao thân hình hóa thành một đạo x í c h quang ở trên không trung xoay quanh tại lấy tốc độ cực nhanh đáp xuống lại là một tiếng vang thật lớn từng chiếc từng chiếc thuyền biển kịch liệt r u n d ẩ y không ít công lực thấp Phụng Thiên binh sĩ hai chân r u n d ẩ y hắc g i á tướng quân đứng tại bong thuyền. ngắm nhìn già d i ệ p thần tăng khinh biệt nói không quan trọng càn cả khôn cảnh lực lượng liền muốn phá ta phụng thiên khí vận thật sự là không biết tự lượng sức mình hắn trong lòng hưng phấn xem ra đạo tổ thật công lực giảm nhiều đang ở không có dưỡng thương vô pháp đến đây đã như vậy vậy hắn liền muốn đại triển thần uy toàn quân tiến lên xông hủy đại cảnh đại tề đội tàu hắc giác tướng quân cao giọng hạ lệnh thanh âm lợi dụng chân khí truyền vào mỗi một vị tướng sĩ trong tai không có bị bão mưa ảnh hưởng Tống Ly đứng trên thuyền, hấp tấp lo lắng. Phụng Thiên cường thế như vậy, cứ theo đà này, tình huống không ổn. Một thanh âm truyền đến, muốn hay không rút lui, ta lo lắng Phụng Thiên sẽ bao vây chúng ta. Phụng Thiên không có khả năng chỉ có n gần ấy binh lực. Tống Ly nhíu mày, có chút lưỡng lự. Đúng lúc này, hắn nghe được cực kỳ chói tai tiếng xé gió, vô ý thức quay đầu nhìn lại, trong nháy mắt đó hắn thoáng nhìn một đạo thật nhỏ kim quang tại tối t ă m thiên hải ở giữa là như vậy sáng chói, không thể bỏ qua. hắn theo quay đầu, tầm mắt truy tìm mà đi, nhưng tốc độ căn bản theo không kịp. chờ hắn thấy khí vận chi long lúc khí vận chi long đã bị đánh tan, hóa thành đầy trời sương mù khuếch tán, khủng bố sóng gió muốn đem chung quanh đội thuyền ném đi. tất cả mọi người kinh hãi, bao quát khương tiền, ngụy cô nương ở bên trong. ngụy cô nương thấy được một vệt kim quang, nhưng không có thấy rõ ràng đó là cái gì. khương tiền bị áp chế thì không có bắt được. kim lân ngọc diệp phá diệt khí vận chi long sau liền chui vào trong lôi vân. tan biến không còn thấy bóng dáng t ă m hơi chỉ có số người cực ít may mắn nhìn thấy kim lân ngọc diệp hào quang thật sự là quá nhanh phía sau mấy chục vạn phụng thiên tướng sĩ bị chấn động đến thổ huyết bao quát hắc giáp tướng quân ở bên trong hắn t r ừ n g to mắt toàn thân run rẩy đầy mắt vẻ kinh nộ nói một mình làm sao có thể là ai hắn phản ứng đầu tiên là đạo tổ nhưng chợt cảm thấy không thích hợp đạo tổ ra tay bọn hắn còn có thể sống đạo tổ ra tay cho tới bây giờ đều là kinh thiên động địa, hắn không thấy gì cả, chỉ thấy khí vận chi long bỗng nhiên bạo tán, đi theo dẫn đến hắn khí huyết cuồn cuộn, thương tới ngũ tạng lục phủ, giết khương tiền thạch phá thiên kinh tiếng giống giận dữ truyền đến, từng người từng người kim thân thần nhân từ bạo trong mưa gió truyền đến, cấp tốc tiến vào p h ụ n g thiên đội tàu bên trong, đại chiến chính thức mở ra. Long khởi quan minh tâm điện bên trong đạo trưởng giúp ta dẫn tiến một thoáng đạo tổ đi, ta thật có việc lớn tìm hắn. ta đều tới mười mấy l ộ i ngài làm sao lại không thể giúp ta dẫn tiến một viên? một tên thương nhân ăn mặc nam tử trung niên cầu xin. thanh nhi bất đắc dĩ nói, ngươi cũng không phải cái gì võ lâm cao thủ, vì sao nhất định phải thấy đạo tổ? nam tử trung niên nói, tự nhiên là có sự tình. ngươi nhìn ta, tay không tức sắt, võ công thấp, không có khả năng hại đạo tổ A thanh nhi lườm hắn một cái, nói, ngươi làm sao tổn thương được l ã o nhân gia ông ta? ta là sợ quấy giày hắn. Nam tử trung niên thống khổ nói: Ngài giúp ta nói một tiếng, ta đến từ hải ngoại, có chuyện tốt tìm hắn, tuyệt không phiền toái hắn. Hắn sắp điên rồi. Đại cảnh đều cùng Phụng Thiên khai chiến, hắn còn chưa thấy đến đạo tổ Thiên tử nếu là biết được, nhất định chém hắn thủ cấp. Hắn chính là Phụng Thiên Thiên tử phái tới đào đạo tổ người. Phụng Thiên Thiên tử không dám điều động võ giả, võ công thấp lộ ra không có thành ý, võ công cao sợ bị giết, cho nên điều động t h ạ t nhìn không có nguy hại hắn đến đây. hắn chính là trên biển cự thương dùng thương nhân thân phận t h ế đạo tổ lại càng dễ thành công thế nào nghĩ đến võ công thấp hắn liền t h ế đạo tổ tư cách đều không có thanh nhi nhíu mày do dự một chút thở dài nói được a ngươi chờ một chút nàng đứng dậy theo nam tử trung niên vội vàng bái tạ thời gian một nén nhang về sau thanh nhi trở về nói đạo tổ chuẩn nam tử trung niên kinh hỉ cố nén xúc động bái tạ thanh nhi hai người cùng nhau đi tới long khởi sơn một đường tới đến sân vườn bên ngoài, thanh nhi chỉ chỉ liền quay người rời đi. nam tử trung niên hít sâu một hơi, thận trọng tiến vào đỉnh viện. hắn l ư ớ c mắt liền bị dưới cây khương trường sinh hấp dẫn, đến mức bạch kỳ thì bị hắn bỏ qua. hắn bước nhanh đi vào khương trường sinh trước mặt, chắp tay hành lễ nói: tại hạ lục an từ đông hải tới. khương trường sinh cười tùng tìm hỏi, không biết các hạ tìm ta cần làm chuyện gì? lục an hít sâu một hơi, nói: ta đại biểu phụng thiên thiên tử đến đây. thiên tử nguyện mời ngài đi tới phụng thiên, phong ngài vì quốc sư g i ớ i một người trên vạn vạn người thậm chí nguyện ý nhường ngài hưởng thụ phụng thiên khí vận chỉ cần ngài muốn cái gì thiên tử đều nguyện ý thỏa mãn ngài nếu là ngài r ấ t bỏ không được đại cảnh thiên tử hội lưu đại cảnh hoàng thất quyền lực sát nhập long mạch về sau đại cảnh chỗ vẫn do khương gia quản lý hắn nói đến rất nhanh sợ còn chưa có nói xong liền bị khương trường sinh giết bạch kỳ mở mắt nhìn về phía hắn không thể không nói Phụng Thiên Hoàng Triều rất có thành ý, ít nhất bạch kỳ là cho là như vậy. Khương Trường Sinh nói Phụng Thiên Thiên Tử thật là hào phóng. Lục An thấy có hy vọng, bắt đầu trắng trợn thổi phồng Phụng Thiên mạnh mẽ cùng Thiên Tử Thánh Minh. Cuối cùng, hắn ý vị Thâm Trường nói Cảnh Thái Tông đã qua đời bao nhiêu năm, ngài xứng đáng đại cảnh, chỉ cần người nhà họ Khương vẫn còn, đây cũng là đại cảnh kết cục tốt nhất. Thiên Tử nói Long mạch Đại Lục về sau có khả năng đổi tên là Đại Cảnh Đại Lục. Khương Trường Sinh xong đồng đột nhiên biến thành màu vàng kim. Nhìn thẳng hắn Lục An trong nháy mắt hốt hoảng. Hai người không nhúc nhích. Bạch Kỳ nhìn thấy một màn này vội vàng nhắm mắt, sợ mình cũng chúng ta. Rất lâu. Khương Trường Sinh trong mắt kim quang tan biến. Lục An đi theo như ở trong mộng mới tỉnh. Hắn mở miệng cười nói: Ngài yên tâm đi, nhìn ta như thế nào trêu đùa Phụng Thiên Thiên Tử, vì đại cảnh g á o thủ tình báo. Hắn chắp tay hành lễ, quay người rời đi. Bạch Kỳ mở mắt kinh ngạc hỏi. hắn lời nói mới rồi là có ý gì? nó coi là khương trường sinh sẽ chỉ thôi miên, nhưng nghe lục an ý tứ rõ ràng không chỉ là thôi miên, phảng phất biến thành người khác. khương trường sinh nói không có gì, ngươi liền coi như không có nhìn thấy. hắn lộ ra ý vị sâu xa nụ cười. hắn thành công. hắn dùng nguyễn thần đồng xoán cải lục an cả đời trí nhớ, đem chính mình biến thành lục an người trọng yếu nhất. quá trình này vô cùng phức tạp, nhưng dùng tu vi của hắn tới thi triển cũng không phải việc khó. chủ yếu là lục an võ công thấp duyên t ạ c trí nhớ của hắn không phiền toái nếu là đổi một tên càn khôn cảnh đến liền muốn hoa càng nhiều thời gian cùng tinh lực đến tận đây lục an sắp thành vì khương trường sinh quân cờ thay hắn tại phụng thiên làm mật thám phụng thiên thiên tử vì tiếp cận khương trường sinh điều động kẻ yếu đến đây ngược lại hại chính mình khương trường sinh cười cười sau đó tiếp tục luyện công t i m lân ngọc diệp còn chưa trở về phía trên kia có hắn một tia thần niệm hắn đến c h ờ chiến tranh kết thúc lại để cho kim lân ngọc diệp trở về tuy chỉ là một mảnh kim lân ngọc diệp nhưng giàu gì cũng là pháp bảo tăng thêm khương trường sinh thần niệm cùng linh lực chu diệt nhị động thiên chuyện đương nhiên dĩ nhiên chu diệt cảnh giới cao hơn võ giả cũng là có khả năng sau nửa canh giờ kim lân ngọc diệp trở về thuận thiên 31 năm cháu của ngươi khương tiền đồ đệ của ngươi bình an tao ngộ tuyệt cảnh ngươi may mắn kịp thời ra tay đánh nát phụng thiên hoàng triều quân đội khí vận vượt qua một trận nhân quả thu hoạch được sinh tồn ban thưởng pháp bảo kim lân ngọc diệp một nhóm nhắc nhở xuất hiện ở trong mắt khương trường sinh ban thưởng không tính phong phú chi kia phụng thiên trong quân đội tối cường cũng mới càn khôn cảnh cho nên ban thưởng không cao bất quá có thể thu được một mảnh kim lân ngọc diệp cũng là chuyện tốt đến nay kim lân ngọc diệp còn không thể cùng kim lân côn dung hợp đủ để chứng minh hợp thành pháp bảo vô cùng cường đại ít nhất hắn tạm thời vô pháp suy nghĩ hắn rất chờ mong ngày đó đến trên biển một mảnh quần đảo, đại lượng đội thuyền dừng sát ở các đảo rìa. m ộ linh lạc đang ngồi tĩnh tọa ở trên bờ cát hưởng thụ lấy gió biển quét. m ộ huyền cương đi tới, ngồi tại nàng bên cạnh, mở miệng nói: gần đây vị kia thần tiên có không hướng ngươi báo mộng? m ộ linh lạc mở mắt nói: có, gia gia yên tâm đi. m ộ gia nếu thật là gặp được không thể đối đầu nguy hiểm, không cần ngươi nói, ta cũng sẽ chủ động tìm kiếm hắn trợ giúp. m ộ huyền cương lộ ra nụ cười, nói: khó khăn cho ngươi. Tiếp xuống eo biển vô cùng nguy hiểm. Nghe nói có thượng cổ dị thú ẩn hiện, n g ư ờ i tốt nhất trước chào hỏi hắn, chúng ta lại lái vào trong đó để tránh đến lúc đó lão nhân gia ông ta không kịp cứu chúng ta. Mộ Linh Lạc suy nghĩ một chút nói: vậy liền chờ một chút đi, vừa vặn nhường đại gia nghỉ ngơi. Mộ Huyền Cương gật đầu đồng ý, sau đó đứng dậy chuẩn bị rời đi. Đó là vật gì? Nơi xa truyền đến mộ gia tử đệ tiếng kinh hô. Mộ Linh Lạc, Mộ Huyền Cương quay đầu nhìn lại. bên kia phương hướng mặt biển phần cuối sương mù tràn ngập mơ hồ có một tòa núi cao như ẩn như hiện như ảo tượng lại như thật đang ở hướng bọn hắn chỗ quần đảo t ớ i gần chương 188, t thái tuế sơn hải kinh mộ linh lạc mộ huyền cương lúc này bay qua mộ huyền cương phân phó gia tộc trưởng lão triệu tập tử đệ chuẩn bị chiến đấu trong lúc nhất thời quần đảo trở nên náo động càng ngày càng nhiều người nhà họ mộ cầm lấy vũ khí chạy đến một đám đến từ thánh phủ đệ tử thì đến đến mộ linh lạc bên cạnh tất cả đều cảnh giác nhìn c h ầ m c h ầ m mặt biển cuối thần bí cự n h ạ c đó là vật gì thật là dọa người không phải là hải dương yêu thú a có khả năng ba năm trước đây gặp phải tên kia đến nay để cho ta sợ hãi một t ò a đang di động núi thoạt nhìn liền hết sức không bình thường ông trời phù hộ hy vọng chúng ta có thể bình an làm mộ gia tử đệ nghị luận cầm mỹ lúc mộ linh lạc trong tay áo tay phải nắm bắt một mảnh lá cây màu vàng óng chính là kim lân ngọc diệp sớm tại các nàng lúc ra biển Khương Trường Sinh liền đưa tới ba mảnh kim lân ngọc diệp bên trong ẩn chứa Khương Trường Sinh thần niệm linh lực. Mặc dù bay qua vô biên vùng biển, vẫn bảo lưu lại không ít linh lực, đầy đủ che chở bảo vệ bọn họ ba lần. Dù sao cũng là thê tử của mình, Khương Trường Sinh không có khả năng chỉ dựa vào báo mộng đi quan tâm. Một khi mộ linh lạc sử dụng kim lân ngọc diệp bên trong thần niệm liền sẽ phản ứng cho phương xa Khương Trường Sinh, khiến cho hắn c ấ t tốc phát giác được mộ linh lạc gặp được nguy hiểm. Ra biển nhiều năm như vậy. Mộ Linh lạc còn chưa sử dụng qua Kim Lân Ngọc Diệp. Lần này Mộ Linh lạc cảm nhận được bất an mãnh liệt, đôi mắt đẹp của nàng chăm chú nhìn phương xa cự nhạc. Tại mộ r a tất cả mọi người nhìn soi m ó i t ò a kia cự nhạc theo đầy trời sương mù bên trong tuôn ra, thấy tất cả mọi người chừng to mắt. Cái kia lại là một tòa vượt qua 500 t r ư ợ n g cao núi thịt, màu đỏ tươi máu thịt bao trùm tại trên núi lớn, vô cùng to lớn. Núi thịt phía trên có rất nhiều lớn nhỏ không đều con mắt, còn có từng sợi xúc tu, lỗ máu. Nhìn kỹ lại. này tòa núi thì còn đang ngọ nguậy kinh dị khiếp người, không ít mộ gia nữ từ dọa đến che miệng, tất cả mọi người khắp cả người lăng hàn, hoảng sợ sông lên đầu. Đó là cái gì tà vật? Một tên nam tử run rọng hỏi, phá vỡ yên lặng. Mộ gia không có bối rối, mà là cùng nhau nhìn về phía gia chủ mộ huyền cương. Mộ huyền cương vẻ mặt âm trầm, nỗ lực bảo trì chấn định. Hắn quan chắc tòa kia thân thể phương hướng đi tới, cũng không phải là hướng về phía quần đảo tới, càng giống như là muốn đi ngang qua. tất cả mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch đừng hốt hoảng không có ta phân phó khó l ư ờ n g ra tay mộ huyền cương trầm giọng nói thanh âm lợi dụng chân khí truyền vào trong tay mỗi một người tất cả mọi người nắm chặt binh khí trong tay khẩn trương nhìn c h ầ m c h ầ m núi thịt tới gần thời gian từng phút từng giây trôi qua khổng lồ thân thể đi vào quần đảo phía trước cách xa nhau vài dặm đây đã là rất nguy hiểm khoảng cách tất cả mọi người này mới nhìn rõ núi này có nhiều khổng lồ cao siêu quan 0 0 trượng lâu là vượt qua ngàn trượng Dung động ánh mắt ở phía sau hơi lùn thịt trên núi có một đầu khổng lồ cá biển đã bị thôn vệ hơn phân nửa chỉ còn lại có một cái đuôi cá hơi hơi lắc lư chỉ là đuôi cá liền có dài trăm trượng phần dưới bị thịt nát cuốn lấy còn tại thôn vệ như thế tình cảnh thấy mộ huyền cương sợ mất mật cho dù là nhất động thiên công lực đối mặt cảnh tượng như vậy hắn cũng theo đó sợ hãi đúng lúc này núi thịt chỗ cao nhất máu thịt bên trong bỗng nhiên toát ra một đạo thân ảnh toàn thân như bạch ngọc nửa người trên như người. không có ngũ quan, không có lông tóc, hưởng thụ lấy ánh nắng chiếu rọi. cái kia đạo bạch ngọc thân ảnh cũng có cao năm trượng, mặc dù không bằng cả tòa thân thể, nhưng vẫn là hấp dẫn không ít người chú ý. mộ linh lạc chăm chú nhìn bạch ngọc thân ảnh, tay phải nắm chặt lấy kim lân ngọc diệp, nàng đột nhiên có chút bất an. chỉ dựa vào này cái lá cây có thể hạ gục khổng lồ như thế tà vật sao? bạch ngọc thân ảnh chậm rãi thay đổi thân thể, nhìn về phía bên cạnh quần đảo, trên mặt của nó vậy mà xé mở một đầu máu may. đi theo mở lớn lộ ra hai hàng bén nhọn răng n a n h nó hướng phía quần đảo im ắng gào thét thân thể đột nhiên dừng lại trong lòng mọi người vì đó run lên núi thịt bắt đầu hướng phía quần đảo tới gần đỉnh núi bên trên bạch ngọc thân ảnh điên cuồng dương n a n h múa vuốt lộ ra đến vô cùng phấn khởi mộ huyền cương sắc mặt đại biến hiểu rõ đối phương để mắt tới bọn hắn ngay tại hắn chuẩn bị xuống lệnh lúc mộ linh lạc bỗng nhiên ra tay tay phải vung lên một vệt kim quang ném ra vạch phá không gian. phốc lần kim lân ngọc diệp dùng tốc độ cực nhanh xuyên thủng bạch ngọc thân ảnh đầu nó s ẹ t qua giữa không trung lần nữa kéo tới xuyên thủng bạch ngọc thân ảnh xuyên thủng kim lân ngọc diệp liền như vậy vừa đi vừa về bay tán loạn đem bạch ngọc thân ảnh giết đến thủng trăm ngàn lỗ tất cả mọi người nhìn về phía mộ linh lạc không nghĩ tới mộ linh lạc mạnh mẽ như thế bao quát mộ huyền cương ở bên trong bạch ngọc thân ảnh đột nhiên vung tay khí thế khủng bố đem kim lân ngọc diệp đánh l u i phương xa. đang ở trong đình viện luyện công khương trường sinh mở to mắt hắn lập tức cảm giác cái kia đạo thần niệm nhìn trộm đến cái kia t ò a n ú i t h ì t ồ n tại đây là vật gì không trường sinh cũng bị hồ dọa cái này cũng thật là bồn nôn hắn lúc này thô động kim lân ngọc diệp kim lân ngọc diệp bắn ra kim quang óng ánh bộc phát ra sau bạch ngọc thân ảnh càng thêm lực lượng cường đại đánh tới oanh cả tòa thân thể bị kim lân ngọc diệp đánh xuyên ngọn núi bắt đầu sụp đổ bạch ngọc thân ảnh dọa đến lập tức thoát ly thân thể v à vào trong hải dương. tan biến không còn thấy bóng dáng tam hơi khắp núi thịt nát đi theo trượt xuống mà xuống nhường mặt biển nhấc lên sóng biển khương trường sinh thần niệm tại kim lân ngọc diệp bên trên truy tung bạch ngọc thân ảnh bóng dáng không đến hai hơi t h ờ i gian hắn liền bắt được nó kim lân ngọc diệp dùng tốc độ cực nhanh xuyên vào hải dương bên trong đang ở trong nước biển bay nhanh bạch ngọc thân ảnh cảm nhận được cái gì vô ý thức quay đầu kết quả bị kim lân ngọc diệp đánh trúng kim quang đưa nó trực tiếp chiếm đoạt sau đó lao ra mặt biển bay hướng chân trời tan biến không còn thấy bóng dáng t ă m hơi. Mộ Linh Lạc đưa mắt nhìn Kim Quang đi xa, thở dài một hơi. Mộ Huyền Cương quay đầu nhìn về phía nàng, hỏi: Vừa rồi đó là thần tiên thủ đoạn. Cái kia Kim Quang tốc độ sao mà nhanh, tuyệt không phải kim thân cảnh có thể thi triển ra. Mộ Linh Lạc gật đầu, nói: Nếu như không ra tay, ta sợ Mộ gia thương vong thảm trọng. Mộ Huyền Cương cố nén kinh hỉ, hỏi: Ngươi còn có thể thi triển mấy lần? Mộ Linh Lạc lắc đầu nói: l i ề n một lần. cho nên ta không có nói ra. Nghe vậy, mộ huyền cương thất vọng, nhưng rất nhanh liền bị hải dương hấp dẫn tầm mắt. Khắp núi thiệt nát chìm vào trong hải dương, hiển lộ ra một tòa tràn đầy dòng máu ngọn núi, đầy khắp núi đổi tất cả đều là hải cốt, ngoại trừ yêu thú, còn có rất nhiều xương người. Một màn này thấy đại đa số người phạm oẹ, mộ linh lạc cũng cảm thấy ác tâm. Nàng đối hải dương lần đầu sinh ra sợ hãi. Trong hải dương đến cùng còn cất giấu nhiều ít kinh khủng tồn tại. Đại cảnh lại vẫn còn rất xa. trong đ ỉ n h viện khương trường sinh đứng dậy đi ra đ ỉ n h viện bạch kỳ đang xem hoàng thiên hắc thiên đánh nhau gặp hắn ra ngoài cũng không có lên tiếng hỏi thăm khương trường sinh đi vào ngọc cốt thanh trúc lâm bên trong chờ đợi nói lên ngọc cốt thanh trúc lâm hắn còn c ế ghép bộ phận đến đạo giới trước mắt cũng đã thành hình đạo giới địa thế bao la tin tưởng không được bao lâu rừng trúc quy mô liền có thể siêu việt long khởi sơn bên trên rừng trúc thuận thiên 31 năm Mộ Linh là cùng Mộ Gia t a o Ngộ Thái cổ dị thú Thái Tuế tập kích, ngươi may mắn kịp thời ra tay, chặt đứt lần này nhân quả, thu hoạch được sinh tồn ban thưởng phát bảo Sơn Hải Kinh. Một nhóm nhắc nhở xuất hiện tại Khương Trường Sinh trước mắt. Sơn Hải Kinh, đây là phát bảo. Khương Trường Sinh trong lòng kinh ngạc, thừa Diệt Kim Lân Ngọc Diệp còn trên đường, hắn bắt đầu truyền thừa Sơn Hải Kinh trí nhớ. Sơn Hải Kinh, thiên địa quy tắc điều phát hiện, có thể hấp thu thiên địa hung thú phân hồn, từ đó lớn mạnh tự thân lực lượng, cũng khống chế hung thú. đây là một loại trưởng thành hình pháp bảo hấp thu hung thú phân hồn trùng loại càng nhiều sơn hải kinh càng mạnh còn có thể hấp thu hung thú tự thân khí vận ngoại trừ hấp thu hung thú chi hồn còn có khả năng khắc thiên địa vạn vật cũng có thể cổ vũ nó biến mạnh kiếp trước thiết kế trò chơi lúc hắn xác thực thiết kế ra sơn hải kinh tồn tại nó mục đích là nhường người chơi thu phục trong trò chơi đủ loại mạnh mẽ hung thú yêu thú không nghĩ tới ở kiếp này sinh tồn hệ thống đem hắn trở lại như cũ ra tới sinh tồn hệ thống hệ thống mặc dù là theo hắn kiếp trước trò chơi thiết lập tới nhưng trước mắt có rất nhiều sinh tồn ban thưởng cũng không phải là hắn suy nghĩ cái này khiến hắn đối nhau tồn hệ thống lai lịch vô cùng hiếu kỳ hắn t ư n g dùng hương hỏa diễn toán hệ thống tương lai được cho biết vượt qua diễn toán phạm vi cho nên hắn liền từ bỏ mà k ệ như thế nào hắn ở kiếp này đều dựa vào sinh tồn hệ thống q u ậ t khởi tại tự thân còn chưa cường đại lên trước không cần thiết đi nghi vấn như thế sẽ chỉ làm chính mình lẫn lự, chờ hắn đồ mạnh. l i ề n có thể hiểu rõ sinh tồn hệ thống lai lịch kỳ thật sinh tồn hệ thống còn tốt đối với hắn cũng không có quá nhiều chói buộc chẳng qua là cung cấp cho hắn phương pháp tu hành cùng ngoại vật tu vi của hắn là dựa vào chính mình ngày ngày tu luyện ra được trước mắt còn chưa cảm nhận được hệ thống đối tự thân có gì chói buộc không trường sinh lại nghĩ tới thái tuế vừa vặn hắn có thể dùng xoay ngư thái tuế đến thử xem sơn hải kinh hắn xuất ra sơn hải kinh lại là một khối phiến đá hiện lên thư tịch bên ngoài hình rất là bình thường hắn nhìn thoáng qua liền bắt đầu luyện hóa hắn cấm chế sơn hải kinh là trưởng thành hình pháp bảo trước mắt cấm chế rất yếu đối với hắn mà nói luyện hóa không có bất kỳ cái gì đ u khó một lúc lâu sau khương trường sinh liền thành công nhường sơn hải kinh nhận chủ thành công hắn tiếp tục chờ đợi rất lâu một vệt kim quang đánh tan trong rừng trúc sương mù rơi ở trước mặt hắn tay phải hắn nắm kim lân ngọc diệp mở ra giữa mi tâm đại đạo chi nhãn đem phong tồn tại kim lân ngọc diệp bên trong thái tuế hút vào đạo giới bên trong đạo giới bên trong một đạo bạch ngọc thân ảnh từ trên trời giáng xuống rơi vào rừng núi ở giữa đang ở biển mây bên trên bay lượn xoay ngư tựa h ổ cảm nhận được cái gì quay đầu nhìn lại thái tuế sau khi hạ xuống lập tức đứng lên run lẩy bẩy hoảng hốt nhìn bốn phía đúng lúc này một cỗ cường đại uy áp bao phủ nó để nó vô pháp động đậy đi theo một khối phiến đá xuất hiện tại trước mặt nó bắn ra đáng sợ hấp lực đem thái tuế hút biến hình hắn hồn phách rất nhanh liền thoát ly thân thể phân ra một nửa bị sơn hải kinh hấp thu còn lại một nửa hồn phách một lần nữa trở về thái tuế trong cơ thể từ nay về sau ngươi cứ đợi ở chỗ này không đến tổn thương nơi này sinh linh bằng không ngươi sẽ chết dựa vào thiên địa linh khí mạnh lên đi k h ô n g trường sinh thanh âm vang lên ngữ khí đ ạ m mạc nghe được thái tuế liền vội vàng gật đầu không dám cự tuyệt đạo giới bên ngoài k h ô n g trường sinh trong tay hiện ra sơn hải kinh hắn phát hiện sơn hải kinh có khả năng mở ra từ giữa đó sốc lên trong đó một nửa mặt đá hiện ra thái tuế bộ dáng cổ lão mà quái dị hắn có thể rõ ràng cảm giác được sơn hải kinh bên trong đang tại ngưng tụ một đạo mới cấm chế không tệ không tệ hắn lập tức đem sơn hải kinh ném vào đạo giới bên trong đồng dạng đem xoay ngư một nửa hồn phách phong ấn tại sơn hải kinh bên trong mặc dù bị phân đi một nửa hồn phách nhưng thực lực của bọn nó cùng linh trí cũng không có bị hao tổn bởi vì một nửa k h á c hồn phách cũng không phải là tan biến chẳng qua là rơi vào sơn hải kinh bên trong từ đó tính mạng của bọn nó bị sơn hải kinh khống chế chương 189, lạc đà phạt yêu quần hiệp nhận lấy doanh ngư phân hồn về sau sơn hải kinh lại nhiều một tờ chân dung chính là doanh ngư dáng người không có bất kỳ cái gì màu sắc lộ ra cổ lão lâu đời khương trường sinh tay cầm sơn hải kinh đem linh lực thăm dò vào trong đó vậy mà ngưng tụ ra thái tuế doanh ngư hư ảnh hư ảnh mượn nhờ linh lực của hắn ngưng là thật chất đi qua sơn hải kinh r a chỉ, linh lực hiệu quả đảo tăng trưởng gấp bội hắn rõ ràng cảm giác được mình cùng hai tôn dị thú hư ảnh có ý linh liên hệ có thể chỉ huy chúng nó chiến đấu hắn đi theo chặt đứt linh lực thu hồi hai tôn hư ảnh sơn hải kinh tiềm lực cực lớn nếu như hắn đem thiên hạ dị thú tất cả đều thu phục rất khó tưởng tượng sơn hải kinh mạnh bao nhiêu hắn đứng dậy bắt đầu dùng sơn hải kinh khắc ngọc cốt thanh trúc lâm đối với không phải sinh linh vật thể chỉ cần hấp thu hắn bộ phận liền có thể khắc tại sơn hải kinh bên trong rất nhanh hắn liền thành công hắn nếm thử đối bình thường kê cối tảng đá tiến hành khắc nhưng thất bại đạo giới bên trong vân thiên thần thụ cũng thành công khắc vào sơn hải kinh khiến cho sơn hải kinh có bốn trang hình vẽ mỗi nhiều một tờ sơn hải kinh liền nhiều hình thành một đầu tiên thiên cấm chế một phiên nghiên cứu về sau hắn xem như triệt để hiểu rõ nhất định phải là ẩn chứa thiên địa linh khí kỳ vật mới có thể bị khắc mà lại không thể lặp lại hắn đem sơn hải kinh khép lại hồi trở lại đến sân vườn bên trong hấp thu địa linh thủ bộ phận nhánh cây khiến cho sơn hải kinh bên trong lại tăng tiến một tờ hình vẽ bạch kỳ nhìn trầm c h ằ m trong tay hắn thạch thư tò mò hỏi chủ nhân đây là cái gì khương trường sinh nói ta luyện chế một kiện bảo bối tạm thời không có tác dụng gì bạch kỳ không tin cảm thấy vật này tất nhiên bất phàm bất quá khương trường sinh rõ ràng không muốn nhiều lời nó chỉ có thể im miệng yên lặng quan sát khương trường sinh bỗng nhiên nhìn về phía bạch kỳ hoàng thiên hắc thiên vì mạnh mẽ sơn hải kinh chỉ ủy khuất một cái đi thời gian một nén nhang sau bạch kỳ hoàng thiên hắc thiên run lẩy bảy n h ì n xem hắn không trường sinh c h ầ m c h ầ m trong tay sơn hải kinh phía trên nhiều hoàng thiên hắc thiên hình vẽ nhưng không có bạch kỳ xem ra không phải hết thảy yêu thú đều được phải xem tư chất huyết mạch hoàng thiên hắc thiên có có thể so với loa ngư thái tuế tư chất hoặc là huyết mạch của bọn nó không tầm thường cũng không tầm thường yêu thú m ấ u chốt nhất là hai tiểu gia hòa này vậy mà cũng không phải là đồng loại cái này khiến hắn có chút giật mình. Sơn Hải Kinh mỗi một bức tranh giống Hạ đô có cái tên chính là căn cứ Khương Trường Sinh nhận biết điều phát hiện. Hắn đem Sơn Hải Kinh cất kỹ, nói cuốn sách này lưu lại hồn phách của các ngươi, về sau các ngươi coi như tại bên ngoài chết rồi, ta cũng có thể phục sinh các ngươi. Lời vừa nói ra, nguyên bản Khẩn Trương Hoàng Thiên, Hắc Thiên lập tức kinh hỉ, hưng phấn mà nhảy nhót tương bừng. Bạch Kỳ Phiền muộn hỏi chủ nhân, ta làm sao chưa đi đến trong sách? Khương Trường Sinh lườm nó liếc mắt. nói có thể là quá bình thường bạch kỳ càng thêm khó chịu hai v ú ố t che mình đầu kêu rên liên tục cùng hai con mèo yêu vui mừng hình thành so sánh rõ ràng khương trường sinh cũng không phải là nói dối chỉ cần tại sơn hải kinh lưu lại một nửa hồn phách về sau chưa hẳn không có phục sinh khả năng hắn tin tưởng mình không sớm thì muộn nắm giữ lợi dụng hồn phách đem hắn phục sinh thần thông như thế nào tiên đạo đó chính là không gì làm không được không chỗ sẽ không khương trường sinh đem sơn hải kinh thu nhập cự linh g i ớ i bên trong. sau đó tại địa linh thụ hạ tĩnh tọa hắn một bên luyện công một bên miên man bất định huyễn tưởng chính mình đem thiên hạ hết thể dị thú thu phục đến lúc đó một quyển sách liền có thể hình thành quân đoàn mà lại là thượng cổ cự thú quân đoàn ngẫm lại vẫn rất hăng hái bất quá chuyện này chỉ có thể thuận cứ làm không thể làm nhiệm vụ chính tuyến tự thân tu vi mới là then chốt đêm đó khương trường sinh tiến vào mộ linh lạc trong mộng biết được mộ gia chuẩn bị tiến vào một phương cực kỳ nguy hiểm eo biển Mộ Linh là hy vọng có thể đạt được hắn bảo hộ. Hắn một ngụm đáp ứng, giúp Mộ Gia cũng là giúp Đại Cảnh xúc tích lực lượng, mà lại giúp quá trình còn có thể thu được sinh tồn ban thường. Cứ sao mà không làm? Khương Trường Sinh bắt đầu chờ mong Mộ Gia tao ngộ mặt khác thượng cổ dị thú. Ngày thứ hai, Mộ Gia bắt đầu lên đường. Biết được có vị kia thần bí thần tiên bảo hộ, Mộ Huyền Cương áp lực giảm nhiều. Trùng trùng điệp điệp đội tao bắt đầu tiến lên. Một bên khác, Diệp Tâm Địch kiếm thần đã liên tục chạy tới Đại Cảnh trong quân đội. theo thuyền biển cùng nhau tiến lên. đối với hai người này đến, Khương Tiễn, Tống Ly cực kỳ cao hứng. việc này cũng truyền đến Đại Tề Hải quân bên trong, Kiếm Thần danh chấn Long mạch Đại Lục, hắn đến cũng tăng trưởng Đại Tề một phương sĩ khí. hai quân không ngừng tiến lên, khoảng cách Phụng Thiên trước đó chiếm đoạt lĩnh cỡ nhỏ Đại Lục càng ngày càng gần. một tháng sau, Mộ Linh lạc lần nữa thi triển Kim Lân Ngọc Diệp, thành công giải quyết kẻ địch. Thuận Thiên 31 năm, Mộ Linh lạc cùng Mộ gia tao ngộ Thái cổ dị thú lạc đà tập kích. ngươi may mắn kịp thời ra tay chặt đứt lần này nhân quả thu hoạch được sinh tồn ban thưởng pháp bảo kim lân ngọc diệp x 3 lạc đà là một đầu cực kỳ to lớn cá biển thậm chí so doanh ngư còn lớn hơn một chút trên thân có thể bốc cháy lên màu lam l i ệ t d i ễ m nó ngăn chặn eo biển tại bằng bạc sưng mù bên trong như là hải thần cực kỳ dọa người cũng may mộ linh lạc dùng kim lân ngọc diệp giải quyết kim lân ngọc diệp đi qua khương trường sinh cải tiến hắn ẩn chứa không gian cấm chế mạnh hơn dùng cái này thu đi lạc đà thân hình khổng lồ một đường đưa về đại cảnh nắm giữ nhiều như vậy pháp bảo lại thêm tinh thông luyện khí thuật khương trường sinh đã có khả năng luyện chế pháp khí chỉ không cách nào luyện chế ra giống kim lân ngọc diệp pháp bảo như thế cho nên hắn bình thường lười nhắc luyện chế pháp khí coi như luyện chế ra đến cũng chỉ có hắn có thể sử dụng hoàn toàn không cần thiết chậm trễ thời gian không đến hai canh giờ kim lân ngọc diệp liền bay trở về trong đ ỉ n h viện khương trường sinh tiến vào trong phòng đem kim lân ngọc diệp thu nhập đạo giới bên trong lại đem lạc đà phóng xuất một đầu to lớn cá biển rơi vào trong hải dương n h ấ c lên sóng lớn sơn hải tinh trôi nổi trên mặt biển bắt đầu hấp hồn không có bất kỳ cái gì trở ngại sơn hải tinh lại thêm một bức tranh giống đáng nhắc tới chính là doanh ngư thái tuế lạc đà đều có động thiên cảnh t h ự c l ự c ba tên này phóng xuất đều đầy đủ quét ngang long mạch đại lục thu phục lạc đà về sau khương trường sinh lại ném ra ba mảnh kim lân ngọc diệp đi tới mộ linh lạc vị trí hắn thì bắt đầu luyện hóa mới lấy được ba mảnh kim lân ngọc diệp trong đêm Ba mảnh kim lân ngọc diệp chui vào mộ linh lạc trong phòng, thấy này, mộ linh lạc lộ ra nụ cười. Tăng thêm này ba mảnh, trong tay nàng có bốn mảnh kim lân ngọc diệp, đầy đủ cứu mộ gia bốn lần. Nàng âm thầm cảm khái, trường sinh ca ca đến cùng có bao nhiêu lợi hại? Một chiếc lá liền có thể c h u diệt động thiên cảnh cự thú. Hôm nay lạc đà cho mộ gia cực lớn, cảm giác áp bách. Thái tuế mang cho bọn hắn chính là ác tâm cùng hoảng sợ. Mà lạc đà cái kia một thân lam diễm, tại tối tâm eo biển bên trong mang cho bọn hắn cực hạn rung động. dù vậy dị thú mạnh mẽ vẫn là bị mộ linh lạc sau lưng thần tiên dễ dàng lấy đi khiến cho khương trường sinh trong lòng bọn họ địa vị trở nên cao thượng cuộc sống về sau bên trong người nhà họ mộ bắt đầu điêu khắc khương trường sinh tượng gỗ đặt ở riêng phần mình trong phòng tiến hành cung phụng đây đều là tự phát hành vi hy vọng thần tiên có thể che chở bảo vệ bọn họ đến xa xôi đại cảnh mộ linh lạc còn vì bọn họ cung cấp ý kiến một cái đơn giản đạo nhân hình ảnh xuất hiện tại mỗi một chiếc thuyền biển bên trong cuối cùng m ộ ra rời đi này mảnh nguy hiểm eo biển ngoại trừ lạc đà bọn hắn gặp phải mặt khác động vật biển không tính quá mạnh đầy đủ chính bọn hắn đối phó thoáng chớp mắt thuận thiên 32 năm xuân hạ giao thế thời gian thuận thiên nội thành ẩm thuận thiên hoàng đế vỗ bàn lên nhìn hầm hầm trước bản đại tề sứ thần hình thủ đứng ở một bên không nhúc nhích nhường cho đại tề nằm mơ đi đánh tan phụng thiên khí vận chi long chính là đại cảnh đằng sau đối mặt động thiên cảnh cũng là dựa vào đại cảnh cường giả ra tay, đại tề dựa vào cái gì muốn đại lục hải đảo không đủ các ngươi ăn sao? nói cho đại tề hoàng đế nếu dám được một tấc lại muốn tiến một thước, chấm cũng sẽ không bị kết minh ngước hẹn kiểm chế. đại tề có khả năng suy tính một chút, có hay không cưỡng đoạt? thuận thiên hoàng đế cười giận dữ nói, hắn cũng không phải cảnh nhân tông sẽ không lại phạm năm đó hồng huyền vương triều sai lầm. đại tề sứ thần vẻ mặt khó coi, không nghĩ tới thuận thiên hoàng đế cứng rắn như thế. Nguyên lai tưởng rằng đại cảnh lo lắng hơn phụng thiên, không thể không hướng đại tề nhượng bộ, không nghĩ tới bọn hắn sai. Thuận thiên hoàng đế khẽ nói: trở về đi, đại tề chính mình đánh hạ hải đảo, chấm sẽ không đoạt, nhưng đại cảnh đánh xuống địa bàn, đại tề cũng đừng hòng muốn. Hai c h i ề u mong muốn lâu dài hợp tác, nhất định phải xuất ra thành ý, chớ có có kế vật. Đại tề sứ thần muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn hành lễ rời đi. Tại hắn sau khi rời đi, Thuận thiên hoàng đế trong mắt lộ ra sát ý, tại chấm thọ hết chết già trước. nhất định phải bắt lại đại tề thuận thiên hoàng đế tự lẩm bẩm ngữ khí kiên định hình t h ủ nói đánh tan phụng thiên về sau bắt lại đại tề dễ như trở bàn tay hiện tại đại tề tồn tại cũng có thể nhường đại cảnh người càng an tâm dù sao chúng ta đối mặt là vô cùng cường đại phụng thiên thuận thiên hoàng đế gật đầu đang muốn mở miệng một tên bạch y, y vệ chạy vào trình lên một phong mật tín hắn tiếp tin mở ra xem xét may kiếm nhăn lại nhị ca không nghĩ tới ngươi cũng sẽ không an phận hừ tháng 6, hoàng đế hạ chiếu mệnh đường vương khương thiên kỳ đi tới hải ngoại quản lý đại cảnh tòa thứ nhất hải ngoại đại lục việc này làm cho cả đại cảnh vui mừng đại lục mới mang ý nghĩa nhiều tư nguyên hơn cùng quyền lực không gian ngoại trừ khương thiên kỳ bên ngoài không ít môn phái võ lâm thương cổ thế gia cũng bắt đầu phái người đi tới trong đ ỉ n h viện khương triệt vừa cùng dương chu tập xong võ hắn đang ở nói với khương trường sinh lên khương thiên kỳ sự tình nguyên lai like từ hôm nay năm bắt đầu Đường Vương liền bắt đầu lung lạc trong kinh thành quyền quý, nhường Khương Triệt cực kỳ lo lắng. Hoàng đế không tại, hắn tuy là thái tử, lại không đấu tranh kinh nghiệm, cho nên hắn không thể không tìm Khương Trường Sinh tìm kiếm ý kiến. Khương Trường Sinh trực tiếp khiến cho hắn viết thư cho Thuận Thiên Hoàng đế. Cái này có Đường Vương bị điều ly tình huống, Đường Vương cũng là Khương Trường Sinh con cháu, con cháu tranh quyền, hắn đương nhiên sẽ không trực tiếp giết chết. Huống hồ Đường Vương chẳng qua là có d ã tâm, cũng không có quá phận cử chỉ. Ngươi phụ hoàng còn có thể tại vị rất nhiều năm, có đôi khi dựa vào lực lượng của hắn, không sẽ có vẻ ngươi không có năng lực. Đế vương chính là muốn dùng lấy hết tất cả có thể sử dụng lực lượng. Khương Trường Sinh nhẹ nói ra, Khương Triệt cảm thấy có đạo lý. Hắn hiện tại bằng vào chính mình thủ đoạn chấn áp Đường Vương lại như thế nào? Đại Cảnh đang ở khai chiến, hắn nếu là cùng Đường Vương tranh đấu, không phải liền là cản? Khương Triệt bắt đầu nói lên trong khoảng thời gian này biết được kỳ văn. Theo Đại Cảnh chinh chiến hải ngoại, thậm chí còn đánh lui Phụng Thiên. dẫn đến càng ngày càng nhiều hải ngoại thế lực đến đây kết giao đại cảnh giám quốc khương triệt phụ trách tất cả những thứ này gần đây trên biển xuất hiện một đám thần bí võ giả bọn hắn chuyên môn đồ sát yêu vật gặp được bất công nghĩa trong nhân tộc bộ tranh chấp bọn hắn cũng sẽ ra tay bị người đi biển xưng là phạt yêu quần hiệp chương 190, t h thành lập đông châu kinh thế cự yêu ngoại trừ phạt yêu quần hiệp khương triệt còn giảng nhân vật khác phong vân sự tình đều có các phấn khích khương trường sinh bạch kỳ hoàng thiên Hắc Thiên nghe đến say sưa ngon l ạ n h eo biển kỳ bảo, thần phật vượt biển, thiên hạ đệ nhất quyền chấn áp yêu mãng các loại. Tiểu tử này nói đến trầm bồng du dương, s ụ c sôi s ụ c sôi. Nhường Khương Trường Sinh nhìn về phía hắn, tầm mắt càng ngày càng hài lòng. Khương Triệt cuối cùng là tìm tới chính mình định vị, dựa vào kể chuyện xưa tới rút ngắn khoảng cách. Khương Trường Sinh tuy có thiên địa vô cực nhãn, nhưng rất nhiều chuyện chỉ nhìn cũng không có ý nghĩa. Khương Triệt sau khi rời đi, Bạch Kỳ cười nói: Mặc dù bị ngài đánh chết không ít cao thủ. nhưng phía trên đại dương này cao thủ cũng là tầng tầng lớp lớp thiên hạ đệ nhất quyền đều đi ra cũng không biết người nào phong Khương Trường Sinh nói Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra rất bình thường chớ muốn coi thường người trong thiên hạ nói lên cao thủ Long mạch đại l ụ c chung quanh trăm vạn cấp giá trị bản thân cao thủ càng ngày càng nhiều cũng không biết là Phụng Thiên đưa tới hay là bởi vì sự tình khác bất quá tạm thời mạnh nhất cũng mới 300 vạn hương hỏa giá trị không đáng để lo Trước mắt hệ thống phạm vi dò xét bên trong người mạnh nhất giá trị bản thân đã tăng lên tới 14 triệu thực lực như vậy đủ để quét ngang trên biển bất kỳ thế lực nào nhưng tạm thời không uy hiếp được Khương Trường Sinh. Khương Trường Sinh có thể so với võ đạo thánh vương cảnh giới giá trị bản thân tại 5.000 vạn phía trên ngày qua ngày tu luyện tu vi cũng tại vững bước tăng lên. Bất quá hắn không thể trực tiếp thể hiện ra toàn bộ thực lực tránh cho r ư ớ c lấy võ đạo thánh vương hoặc là mạnh hơn tồn tại. đây cũng là hắn không có nhúng tay đại cảnh cùng Phụng Thiên cuộc chiến nguyên nhân hắn sợ trực tiếp một chút con đánh nổ Phụng Thiên Hoàng Triều r ư ớ c lấy siêu cấp cường giả quan tâm dù sao đây là nhân chi thường tình hắn đều sẽ cảnh giác cường đại võ giả những võ giả khác cũng giống như vậy đối với Khương Trường Sinh mà nói chỉ cần Hương Hòa vững bước tăng lên liền tốt đại cảnh thì duy trì k h u ế t trương mạnh lên bộ pháp Khương Trường Sinh ngẩng đầu nhìn về phía cái kia sương mù đều không giấu được ánh nắng tâm cảnh bình tĩnh Long mạch Đại Lục hướng Tây. không biết bao xa chỗ trên mặt biển sương mù tràn ngập một tòa bát ngát hải đảo bị biển sương mù v ờ n quanh x u n g quanh có đại lượng hải dương yêu thú chiếm cứ trên đảo cây cối hoa cỏ đều đã khô héo không thấy màu xanh lá trong vùng núi đứng thẳng một khối hình bầu dục tảng đá lớn cao tới hai trượng giờ phút này khối này tảng đá lớn đang ở hơi hơi rung động răng rắc tảng đá lớn xuất hiện vết nứt da đá trượt xuống mà xuống lộ ra màu trắng vỏ trứng vỏ trứng đi theo nứt ra vết nứt càng ngày càng nhiều ra đá vỏ trứng liên tục hạ xuống rất nhanh tảng đá lớn xuất hiện một cái lỗ thủng to một đầu ướt n h ẹ p tay nhô ra đến bắt lấy k i ê g dày vỏ trứng chậm rãi leo ra lại là một người chuẩn xác mà nói là giống người bởi vì nửa người dưới của hắn chính là thân rắn trên thân làm người thôi hắn tóc đen bị dịch n h ờ n kề sát ở trên da hắn mở to mắt hai mắt vô thần hắn thoạt nhìn tựa như thiếu niên khuôn mặt tuấn lãng con người như rắn theo trứng trong vỏ leo ra về sau hắn bắt đầu thử nghiệm lập đứng thẳng người thân rắn vặn vẹo tại bốn phía bò cái mũi của hắn hít hà tựa hồ ngửi được cái gì khí vị hắn lập tức hướng về một phương hướng bò đi xuyên qua sương mù hắn tới đến dưới chân núi thấy một khối tràn đầy vết rách tảng đá lớn đồng dạng hiện lên hình bầu dục hắn cảnh giác giữ một khoảng cách mắt thấy khối kia tảng đá lớn nứt ra cũng không lâu lắm lại một tên nửa người làm người nửa người là xà sinh linh xuất hiện nàng khuôn mặt đẹp đẽ tóc thật dài làn da trắng ngần nửa người trên rõ ràng so thiếu niên xà nhân muốn gầy thiếu nữ bộ dáng hai vị xà nhân nhìn về phía lẫn nhau ánh mắt quỷ dị thiếu nữ xà nhân bỗng nhiên há mồm lộ ra hai cây bén nhọn răng nanh diện mạo trở nên dữ tợn phát ra đáng sợ tiếng gầm doa đến thiếu niên xà nhân rút lui về sau một lát sau thiếu niên xà nhân thận trọng tới gần nàng phủ phục ở trước mặt nàng thiếu nữ xà nhân dùng đuôi rắn quật hắn mặc dù bị quật đến đẩy lưng đỏ bừng hắn cũng không có phản kháng thân thể run rẩy đánh vài chục cái thiếu nữ xà nhân không nữa quật hắn mà là nhìn bốn phía sau đó hướng về một phương hướng bỏ đi thiếu niên xà nhân vội vàng đuổi theo oanh khủng bố chân khí đánh sơ xác đầy trời biển sương mù một đầu to lớn rùa biển theo biển sương mù chi bên trong bay ra nện ở hải đảo d ì a trên núi lớn mai rùa vỡ vụn máu tươi bắn tung toé khắp núi khắp đồng đại ca những nhiệt sốc này vì sao tụ tập ở này trên đảo cũng không có cảm nhận được mạnh mẽ yêu vật a một đạo giọng nữ truyền đến ngữ khí lời biếng chỉ thấy một chiếc thuyền biển lái tới t u n g quanh có mười mấy đạo thân ảnh bay lượn v ờ n quanh đồ sát dọc đường yêu thú trong lúc nhất thời phụ cận vùng biển bị nhuộm đỏ băng thuyền một tên cường tráng tóc dài nam tử nhìn chăm chăm phía trước hải đảo hai tay của hắn chống đỡ chuôi kiếm mở miệng nói bảy yêu tụ tập tất nhiên có nguyên nhân bây giờ thánh triều đang ở gặp yêu tộc trùng kích chúng ta nhiệm vụ liền là phòng ngừa hải dương xuất hiện yêu tộc thành thế không q u a loa được nhưng phàm có yêu thú quần thể dị thường nhất định phải điều tra trên không một tên nữ tử áo đen bĩu môi nói được a nghe đại ca thuyền biển một đường tiến lên dừng sát ở bên bờ tam đệ ngươi mang theo cửu đệ mười hai mũi thủ thuyền những người khác phân tán ra đến từ khác nhau hướng đi vào đảo tránh cho có đồ vật chạy mất tóc dài nam tử trầm giọng nói hắn nhấc lên kiếm bản rộng bay về phía hải đảo những người khác cấp tốc lách qua chui vào bằng bạc sương mù bên trong xuyên qua sương mù, lướt qua tầng tầng đại sơn, tóc dài nam tử một bên bay lượn, một bên quét nhìn phía dưới. hắn bỗng nhiên nhìn thấy cái gì, cấp tốc rơi xuống đất. hắn rơi vào một khối tàn phá tảng đá lớn trước, chính là trước đó thiếu niên xà nhân phá sát chỗ. hắn cầm lấy một khối vỏ trứng, cẩn thận ngửi ngửi, nhớ mày, lầm bầm nói: tốt yêu khí cường đại, chẳng lẽ có cự yêu sinh ra? Hắn quay đầu nhìn lại, thấy bên cạnh có mãng xà xê dịch dấu vết, lập tức đứng dậy truy tìm mà đi. còn đi không bao xa một đạo tiếng kêu thảm thiết từ phương xa truyền đến a a a cứu ta đại ca tóc dài nam tử nghe xong sắc mặt kịch biến lập tức thả người vọt lên chấn động đến mặt đất nứt ra như là tật lôi bay đi đánh tan dọc đường biển sương mù rất nhanh hắn thấy một gốc vô cùng to lớn đại thụ chung quanh sơn nhạc tại trước mặt nó như cùng một cái cái sườn đất cái kia đại thụ cành lá phồn thịnh còn có vô số dây leo treo ngược hắn thấy huynh đệ của mình bị một cây dây leo quấn quanh, làm sao cũng không tránh thoát. hắn lập tức tiến lên, rút kiếm một chạm, phốc lần. so với người còn to dây leo bị hắn chặt đứt, huynh đệ của hắn đi theo thoát khỏi. đại ca, vừa rồi ta coi thấy có hai cái yêu xúc lên câu. tên võ giả này gấp giọng nói ra, quay người chỉ hướng đại thụ bên trong lá cây rậm rạp chỗ sâu. tóc dài nam tử ánh mắt ngưng tụ, chân khí bùng nổ, áo bào vì đó cổ động, hai tay giơ kiếm, kiếm khí theo lưỡi kiếm bùng nổ. tách ra trong vòng phương viên trăm dặm sương mù hắn nhất kiếm chém đi c h ả m ra một đầu dài đến 300 trượng kiếm khí màu xanh lam đối diện đụng vào đại thụ chủ thân cây oanh một tiếng kiếm khí tiêu tán đại thụ chỉ hơi hơi rung động tóc dài nam tử nhớ mày lần nữa huy kiếm từng đạo không kém hơn trước đó kiếm khí tốc độ cao chạm ra điên cuồng oanh tạc chủ thân cây nhưng cũng không cách nào đem hắn chặt đứt lúc này những võ giả khác tụ tập tới tất cả đều cảnh giác nhìn đại thụ nữ tử áo đen cao mày nói, này cây thành yêu a. vừa dứt lời, t ừ n g sợi độ lớn khác biệt dây leo phẳng phất đang sống, điên cuồng quật hướng bọn hắn. mọi người lập tức tác chiến, đủ loại võ học thi triển, chân khí hạo đẳng, kinh thiên động địa, hải đảo vì đó rung rẩy. tóc dài nam tử một ngựa đi đầu, muốn muốn xông vào thân cây bên trong. a, một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, tóc dài nam tử quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mình thập lục đệ bị dây leo cuốn lấy, thân thể c ấ t tốc khô quát. tiếng kêu thảm thiết hơi ngừng tóc dài nam tử chừng to mắt đang muốn xuất thủ thập lục đệ đã bị hút khô làn da như vỏ cây chóc ra trong chớp mắt chỉ còn lại một bộ bạch cốt một màn này làm cho tất cả mọi người kinh sợ gặp nhau lúc này lại có người bị dây leo cuốn lấy cả kinh mọi người d ồ n d ậ p trợ giúp phương xa trên cành cây thiếu nữ xà nhân thiếu niên xà nhân theo trong lá cây thò đầu ra ánh mắt băng lãnh nhìn bọn hắn c h ầ m c h ằ m mặt không biểu tình thuận thiên 33 năm Hoàng đế tên Hải Ngoại cỡ nhỏ Đại Lục ban tên cho vì Đông Châu đại quân không có tiếp tục tiến lên mà là càn quét chung quanh vùng biển đại lượng lao công binh sĩ đi thuyền mà đi chuẩn bị tại Đông Châu thành lập thành trì cùng truyền tống trận Trương Anh cũng mang theo kỳ duyên thương hội tiến đến Đông Châu tuy là cỡ nhỏ Đại Lục nhưng chỉ là đối với Long mạch Đại Lục mà nói trên thực tế Đông Châu cùng bây giờ Đại cảnh Giang sơn một dạng lớn Đông Châu phía trên còn có rất nhiều bộ lạc dân bản địa chẳng qua là không thông võ đạo. đối đại cảnh quân đội không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Hải ngoại tấp nập truyền đến tin chiến thắng, dẫn đến đại cảnh các châu đều ở vào tích cực hướng lên trong không khí. Thái tử Khương Triệt cũng tiếp nhận các vương triều cống lên. Tháng 8, Khương Trường Sinh dựa vào địa linh thụ, tầm mắt xuyên qua sương mù, đang xem Dương Chu cùng Hoang Xuyên luận bàn. Hoang Xuyên, Lăng Tiêu thỉnh thoảng sẽ đầu quân. Đầu năm mới từ nam phương vùng biển trở về, chuẩn bị t r ù n g kích kim thân cảnh. Bọn hắn quân công chắc tuyệt, lại là đạo tổ đồ đệ, không ai dám ép ở lại bọn hắn. đều là thần nhân Dương Chu một người độc chiến Hoang Xuyên hai người Khương Triệt thập bát tinh túc ở bên cạnh quan chiến thỉnh thoảng gọi tốt lần này luận bàn thấy Khương Trường Sinh cảm khái t u y Nguyệt vô tình nhớ năm đó Hoang Xuyên Lăng Tiêu cũng là cao cấp nhất thiên tài bây giờ tại Dương Chu trước mặt ảm đạm phai m ở Ngọc Nhiên giật đi ngang qua chẳng qua là nhìn thoáng qua liền bước nhanh tiến vào Khương Trường Sinh chỗ ở đỉnh viện nàng đi vào Khương Trường Sinh trước mặt nói phía Tây Hải Dương xảy ra chuyện những năm này. Phùng Nguyệt thế gia cũng tại hướng biển dương thăm dò, bọn hắn theo Nam Phương Hải Dương theo đường ven biển đi lên, tại hải ngoại đã chiếm lĩnh không ít đảo nhỏ, thành lập ra t ộ c c ứ điểm. Khương Trường Sinh hứng hờ mà hỏi chuyện gì, trời sập sao? Ngọc Nhiên giật nói thiên không có sập, nhưng Hải Dương nhanh lật ra. b ạ c Kỳ bị nàng dẫn tới hứng thú, quang tới ánh mắt tò mò. Ngọc Nhiên giật nói nghe nói phía tây vùng biển sinh ra kinh thế c ự yêu, đại lượng yêu thú đang ở hướng nó tụ tập, nó rất mạnh. không ít cao thủ tiến đến vây quét đều là ngã xuống liền những năm này danh chấn hải dương phạt yêu quần hiệp cũng bị chết chỉ còn lại có hai người khương trường sinh nhớ mày lúc trước hắn nghe khương triệt nói lên phạt yêu quần hiệp nghe nói bên trong có vài vị động thiên cảnh cao thủ mặt khác kém cỏi nhất cũng là c ả n khôn cảnh cỗ lực lượng này đã không kém hơn khí vận hoàng triều hắn nguyên bản còn chờ mong phạt yêu quần hiệp tới khiêu chiến chính mình không nghĩ tới cứ như vậy chết hiểu rồi ta muốn biết ngọc nghiên giật nói tới c ự yêu mạnh bao nhiêu Khương Trường sinh trong lòng hỏi thăm, cần tiêu hao 6 triệu hương hỏa giá trị, có hay không tiếp tục 600 vạn hương hỏa giá trị? Mạnh như vậy, xem ra đối phương cũng không phải là tại phụ cận vùng biển, ít nhất cách một cái vùng biển. Khương Trường sinh thắng trước mới tính qua, long mạch đại lục chung quanh vùng biển trừ hắn ra, người mạnh nhất cũng mới trăm vạn ra mặt, không biết phải chăng là là đi ngang qua.